Hẳn là đi, luyện hóa môn chủ, thật chút, luyện môn ngươi cũng xem thật kỹ một chút, có lẽ đối với ngươi là lẽ đi, đối đột với có xem một kỹ phong á có trợ giúp. p h h ổ nói là đại công tước ta từng tại sư môn trên điện tịch thấy qua có quan hệ đột phá đến ma vương cảnh giới cảnh tượng vốn cho rằng là bịa đặt lại không nghĩ là thật à vòng xoáy linh lực ta thiên thật lớn vòng xoáy linh lực luyện hóa môn chủ tự lẩm bẩm lớn mỗi người đột phá thời điểm vòng xoáy linh lực cũng không giống nhau sao phong h ổ hỏi không giống nhau vòng xoáy linh lực càng lớn đại biểu tiềm lực càng cao sau khi đột phá cũng sẽ càng thêm lợi hại đại công tức ngài cái này chiến sùng vòng xoáy linh lực tối thiểu là sư môn ta trong điện tịch ghi chép mười mấy lần lớn nhỏ luyện hóa môn chủ sợ ngây người chứ b ỏ luyện hóa môn chủ còn có mấy cái đến từ đại môn phái ma x o á i cũng là ngơ ngác nhìn xem cái này vòng xoáy linh lực mười mấy lần ta trước mắt cái này vòng xoáy linh lực có chừng khoảng trăm mét chẳng lẽ ngươi sư môn điện tịch ghi chép vẫn chưa tới mười mét phong hồ hỏi、Ấn. sư môn ta bên trong cũng từng có người đột phá đến ma vương cảnh giới căn cứ ghi chép hắn đột phá thời điểm vòng xoáy linh lực chỉ có bảy mét luyện hóa môn chủ nói bảy mét trăm mét trên lệch này phong h ổ nghe vậy có chút im lặng bất quá trong lòng của hắn cũng rất là cao hứng c h ắ c không được giá hỏa này đột phá cần nhiều tài nguyên như vậy chỉ bằng vào cái này trăm mét lớn nhỏ vòng xoáy linh lực cũng đủ để chứng minh bản thân những tài nguyên kia không có uổng phí đại công tước đợi lát nữa tại ngài chiến sùng thình thịch phá thời điểm chúng ta có thể hay không dựa vào càng gần một chút luyện hóa môn chủ hỏi dựa vào gần một chút có ảnh hưởng hay không đến nó đột phá phong hầu nghe vậy không khỏi nhướng mày nói đại công tước yên tâm sẽ không tại ngài chiến sùng sau khi đột phá trên bầu trời vòng xoáy linh lực bên trong đại bộ phận linh lực đều sẽ quán chú đến trong cơ thể nó nhưng vẫn sẽ có một bộ phận tản mát ra ngoài những cái kia tinh thuần linh lực không duyên cớ tản mát ra ngoài cũng là lãng phí chúng ta dựa vào gần một chút còn có thể hấp thu một chút tăng cường bản thân tu vi luyện hóa môn chủ lúng túng nói tốt tất nhiên đối với nó đột phá chưa ảnh hưởng vậy thì chờ lát nữa mọi người cũng có thể dựa vào gần một chút có thể hấp thụ bao nhiêu là bao nhiêu phong hổ nói tất nhiên không có ảnh hưởng phong hổ cũng là không ngại cho những thuộc hạ này môn phân điểm c h ỗ t ố t đa tạ đại công tước đám người nghe vậy cũng không khỏi kinh hỉ nói cái này nhưng là một cái tăng cường bản thân tu v i cơ hội tốt hơn nữa còn có thể khoảng cách gần cảm nhận được đối phương đột phá quá trình vạn nhất ngày nào đó bọn họ cũng có thể đi đến một bước này đây chính là rất kinh nghiệm quý báu ân tất cả mọi người chú ý chung quanh một chút động tĩnh tuyệt đối không nên để cho người ta quáy dày đến nó đột phá phong hồ nói là đại công tước đám người cùng kêu lên đáp ca đức công quốc xuất hiện một cái ma thú vương cái kia tương lai có thể liền cường thịnh hơn bọn họ đều là ca đức công quốc người ca đức công quốc càng là cường thịnh bọn họ chỗ tốt cũng càng nhiều ma xoáy môn tản ra bốn phía bất quá cũng không chịu rời xa vòng xoáy linh lực cái này vòng xoáy linh lực chính đang không ngừng ngưng tụ chung quanh linh khí đạo đưa bọn họ vị trí phương đều so bình thường địa phương khác linh khí muốn nồng đậm rất nhiều lần ở vào loại hoàn cảnh này phía dưới tùy tiện tu luyện một chút hầu như đều tương đương với trước kia tu luyện vài ngày vòng xoáy linh lực ở trên không trọn vẹn xoay hơn nửa giờ rốt cục chậm rãi tiến vào xả vương trong thân thể ma luyện hóa môn chủ thì là hai mắt tỏa sáng nói đến, đến rồi tất cả mọi người tới gần chút nữa động tác không nên quá lớn không nên quay dày đạo xả vương đại nhân nghe được luyện hóa môn chủ thanh âm tất cả mọi người hướng về bên trong rửa sát vào đi đối với luyện hóa môn chủ xưng hô xả vương vì đại nhân cũng không có cảm giác được không đúng tại ma quật không gian bên trong ma thú vương địa vị đồng đẳng với ma vương bởi vì ma thú vương đã có thể biến hóa thành hình người bọn họ hoàn toàn có thể lấy hình người phương thức sinh hoạt tại nhân loại trong quốc gia linh lực rất nhanh biến mất ở x à vương thể nội nhưng mà x à vương căn bản không có khả năng tiêu hóa nhiều như vậy tinh thuần linh lực trong đó vượt qua một nửa linh lực trực tiếp xuyên thấu qua thân thể nó hướng về bên ngoài bay đi mà đám người liền xếp bằng ở x à vương trung thành hấp thu những cái kia x à vương không tiêu hóa nổi linh lực phong hổ cũng thử nghiệm hấp thu một sợi tinh thuần linh lực phát hiện mình điểm kinh nghiệm trực tiếp liền nhảy lên mấy phần trăm c ợ mờ nở mạnh như vậy nhìn thấy có hiệu quả phong hổ cũng bắt đầu chuyên tâm hấp thu linh lực cũng không lâu lắm thăng cấp tăng lên tiếng trực tiếp tới trước khi làm chung quanh tản mát linh lực toàn bộ sau khi biến mất phong hổ đẳng cấp đã tăng lên tới lv m ộ 6 t cấp cứ như vậy không lâu sau phong hổ tăng lên ba đẳng cấp trách không được luyện hóa môn chủ kích động như vậy đây quả thật là một cái không nhỏ cơ duyên mà tiểu hồ ly lúc này càng là đã đạt đến lv một t cấp chỉ thiếu một chút liền có thể tiến vào cao cấp ma x o á i cảnh giới lúc này bầu trời lần nữa biến sắc không biết lúc nào ngưng tụ ra một đám mây đen tốt rồi tất cả mọi người mau chóng rời đi x à vương đại nhân lôi k i ế p muốn bắt đầu luyện hóa môn chủ nói đám người nghe vậy vội vàng hướng về bên ngoài chạy tới liền làm sao không lâu sau x à vương chỗ ở phía trên đã một mảnh đen kịp từng tia màu lam hồ quang điện tại trong mây đen thành hình luyện hóa môn chủ cái này lôi k i ế p ứng làm như thế nào vượt qua phong hồ hỏi chỉ có thể bằng vào thực lực mạnh mẽ chống đỡ nếu là có phòng ngự pháp khí hoặc là phòng ngự trận pháp mà nói sẽ tốt vượt qua một chút nếu là không có pháp khí mà nói có thể sẽ khó một chút xa vương đại nhân vòng xoáy linh lực đạt đến trăm mét tư chất như thế có thể xương nghị tiên đoán chừng lôi k i ế p uy lực cũng sẽ không quá yếu ma vương cảnh giới lôi k i ế p tổng cộng có ba đạo một đường càng so một đường mạnh luyện hóa môn chủ nói chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này làm nhìn xem phong hổ cao mày nói đại công tước tu luyện chính là nghịch thiên nhi hành đ ặ t tới nào đó một giai đoạn về sau lên trời hạ xuống lôi kiếp lấy đó trừng phạt vượt qua tự nhiên công lực đại tiến lên như diều gặp gió độ không qua hôi phi yên d i ệ t căn bản không thể mượn tay người khác tỉ như nếu là ta hiện tại hướng đi lên hỗ trợ như vậy lôi kiếp uy lực sẽ tự động gia tăng gấp đôi cho nên độ kiếp căn bản không thể để cho người hỗ trợ luyện hóa môn chủ nói tốt ta hiện tại cũng chỉ có thể nhìn x a v ớ i mình vừa mới vậy một lát nhi tu luyện các ngươi nên đều không ít chỗ tốt ta phong h ổ nói đại công tước ta cảm giác được bản thân bình cảnh buông lỏng h ẳ n rất nhanh liền có thể đột phá đến trung cấp ma soái một tên ma soái cường giả cố nén ý mừng nói ân không sai hảo hảo cố gắng tu luyện lần này lại là chuẩn bị không đủ dẫn đến đại bộ phận linh lực đều vẫn là thất lạc chờ lần tiếp theo lại có người đột phá mà nói nên nhiều gọi chút người ở chung quanh bảo vệ phong h ổ nói đại công tước cơ hội như vậy có thể gặp mà không thể cầu sao có thể thường xuyên có a luyện hóa môn chủ cười khổ nói h á n tại vừa mới cũng được không ít chỗ tốt công lực thêm gần một bước bất quá cách cách đột phá còn không biết lúc nào đâu ha ha đi theo ta tương lai nhất định sẽ trải qua thường xuất hiện phong h ổ khẽ cười nói đối với phong h ổ tự tin đám người mặc dù trong lòng có chút xem thường bất quá ngoài miệng vẫn là liên tục biểu trung tâm trên bầu trời mây đen rốt cục dựng dụng ra đạo thứ nhất thiên lôi thiên lôi xoay tròn trực tiếp đánh xuống tt xa vương phát ra tiếng kêu thống khổ ta thiên lớn bằng ngón cái lôi kiếp lúc này mới đạo thứ nhất lôi kiếp đã có thể so với sư môn trong đ i ệ n tịch ghi chép đạo thứ ba lôi kiếp luyện hóa môn chủ trận mắt hốc m ù n nói quả nhiên có được cường đại như vậy vòng xoáy linh lực khẳng định bị trời ghét lôi kiếp vi lực không phải bình thường lớn xa vương có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a phong hổ hướng về phía xa vương nói mà đạo thứ nhất thiên lôi xuống tới xa vương thân thể trực tiếp bị kích cháy đen một mảnh trên thân thể lân phiến phá toái non nửa máu tươi chảy dòng mẹ nó làm sao sẽ lớn như vậy uy lực chủ nhân ta tuyển con đường giống như có chút vượt qua ta phạm vi năng lực xa vương nhanh muốn khóc sớm biết cũng không nhấn chiếu loại phương thức này đột phá như đột phá này tiềm lực là cao hơn thế nhưng là nguy hiểm hệ số cũng là tăng vụt lên a nhìn trong tay thú vương tinh hoa trực tiếp một hơi buồn bực xuống dưới sau đó xả vương vết thương trên người liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trực tiếp khép lại bất quá đáng tiếc là lân t h i ế n không thể nhanh như vậy mọc ra có thể đây là hắn vì đạo thứ ba lôi kiếp chuẩn bị đồ vật hiện tại liên an đợi lát nữa đạo thứ ba lôi kiếp phải làm gì xa vương ngươi bây giờ thế nào phong hổ c a o mày nói chủ nhân không tốt lắm à, cái này đạo thứ hai thiên lôi đều có điểm treo đạo thứ ba xuống tới hẳn phải chết không nghi ngờ À, chính lúc nói chuyện đạo thứ hai thiên lôi đã ấp vùi hoàn tất trực tiếp bổ xuống chương năm trăm chín mươi mốt bán yêu xa vương nửa người cũng là cháy đen một mảnh hai cái đầu bên trong một khỏa bộ lôi kéo bên ngoài ở một bên tựa hồ sắp không còn thở một dạng nhìn xem đạo thứ hai lôi kiếp phong hổ có chút im lặng cái này gia tăng có phải hay không hơi cường điệu quá đạo thứ nhất lôi kiếp không sai biệt lắm là tiểu lớn bằng ngon cái đạo thứ hai lôi kiếp trực tiếp chính là lớn bằng ngon cái cái kia đạo thứ ba lôi kiếp uy lực đến lớn bao nhiêu thông qua hệ thống sủng vật quan hệ phong hổ biết、Ê. rõ xà vương này tựa như có lẽ đã nhanh muốn không được bộ dáng mẹ nó lao tử thật vất vả nuôi nấng ra một cái ma thú vương đến dễ dàng sao chẳng lẽ liền muốn như vậy treo a không đúng hẳn còn có biện pháp ngư phiêu nửa bước ma thú vương cự kình thú ngư phiêu hệ thống giới thiệu nói phía trên ẩn chứa cực lớn sinh mệnh lực lượng nếu là ẩn chứa cực lớn sinh mệnh lực lượng cũng có thể dùng để khôi phục thương thế à? xà vương ngươi cho lão tử chịu đựng tiếp lấy đồ vật phong hổ vừa nói Trực cơ hồ lập tức xà vương thân thể thương thế bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trực tiếp hồi phục hơn nữa lần này hồi phục cùng trước đó còn không giống nhau lắm ngay cả lân phiến cũng đều một lần nữa dài đi ra thậm chí viên kia đã không biết sống chết đầu đều khôi phục nguyên lai bộ dáng chủ nhân ngươi đây là vật gì à thật cường đại sinh mệnh lực ta ta cũng có thể chống đỡ được lần thứ ba lôi kiếp ân nhất định có thể chống đỡ được sa vương kích động nói tốt rồi chuyên tâm độ kiếp chớ lãng phí ta bà bối phong hổ nói đồng thời hắn cũng may mắn tốt lúc trước hắn dốc hết sức chủ trương san giết cự kình thú nếu không mà nói hôm nay thật đúng là phiền toái cái này cự kình thú ngư phiêu thực sự là cái thứ tốt về sau nói không ở còn có thể cần dùng đến xem ra sau này nên phải nhiều hơn tìm hiểu một lần có quan hệ với cự k ì n h thú tin tức nhiều săn g i ế t mấy con chứa đựng điểm n g ư phiêu vain nổi lên ước chừng chừng năm phút đạo thứ ba lôi đúng hẹn mà tới so với đạo thứ hai lôi kiếp còn lớn hơn gần gấp đôi xa vương nhìn xem giữa không trung sắp đánh xuống lôi kiếp hai cái đầu đồng thời đột xuất hai khỏa nội đan liên tục bố trí hai đạo phòng ngự che đậy một đạo thanh s ắ c hơi mở bên trong tràn đầy phong hệ năng lượng một đạo khác vì màu xanh sống nọc độc cấu thành lôi k i ế p tại đụng phải tầng thứ nhất phòng ngự thời điểm hơi dừng lại một chút lồng phòng ngự lập tức cáo phá bất quá lôi k i ế p cũng thay đổi mảnh một chút sau đó gặp được đạo thứ hai phòng ngự lại tiêu hao một chút năng lượng sau đó còn thừa năng lượng trực tiếp bổ vào xà vương trên người tt ta vượt qua ta vượt qua chủ nhân ta vượt qua xà vương thanh âm hưng phấn tại phong hổ trong đầu vang lên bất quá thanh âm bên trong sen lẫn suy yếu cũng rất rõ ràng gia hỏa này tuyệt đối là thụ t h ư ơ n g không nhẹ chuyện của tôi vn ba đạo lôi kiếp đã qua độ kiếp hoàn thành phong hổ nhìn về phía một bên luyện hóa môn chủ hỏi là nếu là x à vương đại nhân không chết mà nói chờ chưa khỏi thương thế thế liền là ma thú vương cấp bậc cừng giả luyện hóa môn chủ nói khẽ bất quá trong thanh âm sen lẫn tiến với hiển nhiên uy lực thật lớn như thế lôi kiếp tại luyện hóa môn chủ nhìn đến có lẽ x à vương đã sớm hóa thành một đống than đen ha ha phong hổ nghe vậy cười to sau đó phóng tới x à vương vị trí chỗ ở làm phong hổ nhìn thấy x à vương thời điểm thực tình cảm giác da hỏa này có chút vô cùng thê thảm toàn thân lân phiến rơi hơn phân nửa da thịt quay cuồng mơ h ổ có thể gặp được xà cốt hai cái đầu bộ lôi kéo mặc dù không chết nhưng nhìn qua cùng chết giống như cũng không kém đi đâu bất quá nhà này da hỏa thân thể lại là cao lớn hơn không ít nguyên bản ước chừng bảy tám mươi m bộ dáng hiện tại không sai biệt lắm trực tiếp gấp bội có một trăm năm mươi một trăm sáu mươi mét tả hưu phong hổ vội vàng hướng bản thân không gian chữ vật bên trong xuất ra hơn mười đỏ thấm bình cho xà vương u ống xong sau đó lại lấy ra một chút thú vương tinh hoa cho nó ăn xà vương cuối cùng là có chút khí lực chủ nhân ta thành công ta thực sự thành công xà vương hưng ơ phân nói ân ngươi đã thành công độ kiếp hiện tại cảm giác thế nào nghe nói đạt tới ma thú vương cảnh giới có thể biến thành hình người ngươi có thể hay không biến a phong h ổ hỏi biến thành hình người chủ nhân sợ là không được x à vương nghe vậy không khỏi lắc đầu nói không được vì sao phong h ổ nghe vậy không khỏi s ư n g sở yêu thú biến hình cùng yêu thú huyết mạch có quan hệ các loại huyết mạch cấp càng cao tiềm lực càng lớn yêu thú liền cần càng cao cấp hơn cấp mới có thể biến thành hình người đại bộ phận phổ thông yêu thú đều có thể tại ma thú vương cảnh giới biến thành hình người nhưng là ta không được Ta thể một bất ta t nửa, đại khái chỉ có thể biến chỉ h quá ta thân thể có ân thể thể một chút vương nói. Biến một nửa. Có ý tứ nhỏ Phong hồ hỏi. có Có nói. biến Biến vương nửa. Ơn, gì? ý đại khái chính là cái này bộ dáng xa vương vừa nói hai cái đầu đột nhiên biến đổi thành hình người bất quá cổ trở xuống vẫn là xả thân thể cợt m ơ nờ thực sự là yêu quái á phong hồ thấy thế không khỏi im lặng xa nhân nhân x à đổ mồ hôi chủ nhân nếu là dựa theo trên khu vực xưng h ồ ta bây giờ lại là đã thành yêu quái xà vương nói ân n g ư ơ i nói thân thể ngươi có thể thu nhỏ có thể có nhiều nhỏ phong hồ hỏi dạng này vừa nói vương xà thân thể bắt đầu cấp tốc thu nhỏ chỉ chốc lát sau trực tiếp biến thành một đường song đầu tiểu thanh xà ước chừng khoảng nửa mét bộ dáng hai cái đầu cũng dựa theo tỷ lệ co lại nhỏ rất nhiều ha ha n g ư ơ i biến thành dạng này nhưng lại rất tốt về sau ta có thể thường xuyên mang ngươi ra cửa phong hồ cười nói một trăm năm mươi mét đại xà trừ bỏ ở nhà tu luyện thật đúng là không thể thường xuyên mang đi ra ngoài chơi là chủ nhân bất quá biến hóa nhỏ như vậy ta còn có chút không quen hy vọng chủ nhân có thể khiến cho ta tại thuận tiện thời điểm khôi phục lại nguyên bản lớn nhỏ sa vương nói cái này không thành vấn đề nhìn đến ngươi tiềm lực thật không nhỏ các loại huyết mạch cấp rất cao lôi kếp i đều so khác người lớn hơn nhiều hơn nữa ma thú vương cảnh giới còn không thể biến hình đoán chừng là phải chờ tới ma thú hoàng cảnh giới phong hồ nói mặc dù không có khả năng biến thành hình người để cho phong h ổ hơi có chút thất vọng bất quá không quan hệ phổ thông yêu thú lại ở ma thú vương cảnh giới biến thành hình người biến không nói rõ tiềm lực quá cao đây là chuyện tốt lúc nào biến hình cái này ta cũng không biết bất quá lôi k i ế p uy lực quá lớn nên cùng ta trực tiếp thành tựu s o n g nội đan có quan hệ sa vương nói cái gì s o n g nội đan phong h ổ hỏi tiến vào hung thu tiến vào ma thú vương cảnh giới về sau liền sẽ tại thể nội sinh ra một khỏa nội đan nhân loại đạt tới ma vương cảnh giới về sau thể nội cũng sẽ xuất hiện một viên kim đan cách gọi khác biệt nhưng là giá trị một dạng ta và bình thường hung thú khác biệt ta có hai cái đầu cũng có hai cái hạch tâm cho nên ta đột phá thời điểm trực tiếp thành hình xong nội đan một cái đầu bên trong có một cái xong nội đan tình hung dưới ta chứa đựng pháp lực muốn so phổ thông ma thú vương cao nhất lần sức chiến đấu cũng so đơn viên nội đan mạnh hơn rất nhiều sa vương nói còn có c h ỗ tốt n à y Bất quả, n g ư ơ i cũng quá mạo hát i phải giết ể m nếu không chúng chết là trước c ta đó i kia kình cự h thu ú đây ư ngư ngươi ợ c cự cho phục một t khối kình phiêu hồi h n ngươi Phong nói, thể, chết phía Hồ hắc hắc, sợ sớm là lôi dưới. kiếp đã đ ở â không phải chủ nhân cho tài nguyên nhiều cho nên ta lựa chọn đụng một cái nha cái kia cự k ì n h thú ngư phiêu lại có tốt đẹp như vậy chỗ xem ra sau này có thể lại đi săn bắt một chút hiện tại ta vừa mới đột phá chủ nhân ta cần muốn mấy ngày hảo hảo khôi phục một chút thân thể sa vương nói tốt vậy ngươi liền tiếp tục ở cái địa phương này khôi phục thân thể ta sẽ nhường p h i p h i cùng hùng đại hùng nhị hai huynh đệ cho ngươi hộ pháp phong hổ nói đa tạ chủ nhân sa vương nghe vậy gật đầu sau đó lại biến thành hơn một trăm mét toàn thân cháy đen bộ dáng trở lại miệng hang phong hổ hướng về phía p h i p h i nói p h i p h i ngươi mang theo hùng đại hùng nhị huynh đệ tiếp tục xem nơi này không nên để cho người qua tới quái dày xà vương đã thành công độ kiếp cần muốn mấy ngày khôi phục thương thế là p h i p h i mang theo hùng đại hùng nhị hai huynh đệ trực tiếp trở lại trong sân cốc mà luyện hóa các hạng môn chủ người nguyên một đám thì là trợn mắt hốc mồm nhìn xem p h o n g h ổ Vì thế như thế phía dưới lôi kiếp nó thế mà vượt qua quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai đáng sợ chiến đấu chúc mừng đại công tước có x à vương đại nhân tại tất nhiên có thể bảo vệ công quốc mấy trăm năm an ổn luyện hóa môn chủ kinh hỷ nói một cái công quốc bên trong nếu là có thể có một cái ma vương cấp cường giả toa c h ấ n cơ hồ có thể nói là vững như bàn thạch ma vương cấp cường giả giống như là định hải thần c h â m một dạng tồn tại liền xem như vương quốc tùy tiện cũng sẽ không đi đánh một cái ma vương chú ý chúc mừng đại công tước đông đảo ma x o á i cường giả nhao nhao hướng về phía phong hồ hành lễ nói tất cả mọi người có loại xuất phát từ nội tâm nụ cười có rắn vương tại về sau ca đức công quốc vững như bàn thạch đối bọn hắn mà nói cũng là có chỗ tốt cực lớn ha ha cùng vui cùng vui đi xuất vân thành hôm nay cho các tướng sĩ thêm điểm thức ăn cùng một chỗ vui à vui à. phong hổ cười to nói là đại công tước đám người nghe vậy đều nguyên một đám trên mặt vui mừng bọn hắn cũng đều là đến chỗ tốt có nguyên nhân này có thể đột phá một cảnh giới dầu gì cũng tương đương thiếu mấy năm khổ công mấy ngày kế tiếp thời gian phong hổ mang theo chúng nữ đi dạo hết toàn bộ xuất vân đảo đối với khắp cả xuất vân đảo địa hình cũng coi đại khái nhận thức tại l o n g vi vi theo đề nghị phong hổ dự định tại xuất vân đảo lại nổi lên hai tòa thành trì sau năm ngày xà vương chính thức xuất quan đã đạt tới ma thú vương cảnh giới xả vương toàn thân lân phiến tại mấy ngày nay thời gian bên trong cũng đã dài đi ra tại mặt trời chiếu xuống xà vương thân thể chiếu sáng rạng rỡ nhưng lại đem xuất vân thành rất nhiều cư dân cho dọa cho phát sợ nhưng lại phong hổ bên người liệt hổ quân không thế nào sợ hãi bọn họ thế nhưng là cùng xà vương một đường đi quân đổi u tới âu đức thành mặc dù không rõ ràng vì sao xà vương thân thể đột nhiên biến lớn hơn rất nhiều có ma thú vương cảnh giới xà vương lại thêm được trong tay tị thủy châu phong hổ đối với biển cả đã không có quá nhiều e ngại mang lên xà vương cùng hơn mười chiếc chiến hạm chủ lực mấy vạn biển quân tướng sĩ phong hổ lần nữa xuất phát lần này lại không có cái gì cố định mục đích chủ yếu chính là xem một lần chung quanh c ả n h biển vẽ ra xuất vân đảo phụ cận chuẩn xác hải đồ một cái nữa chính là nghĩ còn có thể hay không đụng phải cự kính thú thế rũ ý VN. Liên tiếp ở trên i ế p ở t biển đại i d o mấy ngày, động vật b ể để n trong đó cũng có mấy con thú vương cảnh giới hỏa, nhưng là nửa bước ma thú vương, kỉnh không nhìn ngược phong vọng. ngược cũng không phải khác không có thu hoạch. Trên gặp giới hoặc phải được đó đại bước chút, có cự khác có hoạch. một mấy ma thú thú thú thấy, thất Bất thu hỏa, hồ hào hào ra lại lại lại là là quá dương bao la có nhiều như vậy hải đảo thương m ậ u lại là như thế tấp nập tự nhiên tránh không được sinh sôi hải tặc trên thực tế tại một vùng biển này bên trong đại hình hải tặc thế lực tối thiểu có mười cái trong đó một cái bị phong hổ tìm được hang hổ một phen kịch chiến xuống tới giết mấy ngàn người tù binh hơn vạn còn giết chết ba cái ma x o á i cường giả tìm được số lớn tiền hàng liên hải tặc bên trong đều có thể có ba cái ma x o á i cường giả phong hổ cũng là thật không biết nên nói cái gì cho phải phong hổ tại đại lục thời điểm cũng rất ưa thích tiêu diệt sơn tặc giặc cướp nhưng là ma x o á i cấp giặc cướp phong hổ cũng liền mới thấy qua một cái mà thôi cần biết hắn nhưng là đem chọn cái thứ hoàn liên minh tất cả giặc cướp toàn bộ tiêu diệt tại trên đại dương bao la lắc lư một vòng phong hổ xuất v ấ n đảo y tái ba tức nhìn thấy phong hổ đến vội vàng cầm trong tay phong thư hướng về phong hổ đi đại công tước sa môn đảo ra mặt gây dựng sa môn liên minh khoảng chừng hơn hai mươi cái lớn nhỏ hòn đảo gia nhập trong đó chỉ sợ là hướng về phía chúng ta tới y tái ba tức nói sa môn đảo chính là vùng biển này bên trong to lớn nhất cái kia hòn đảo sao phong hổ nghe vậy không khỏi nhúng mày nhắc tới sa môn đảo át chủ bài thật đúng là không nhỏ coi như so với một cái công tức l ã n h địa cũng không kém là bao nhiêu quản lý xuống con dân vượt qua ngàn vạn ma soái cường giả mấy chủ, thực lực có thể nói là cực kỳ cường hãn nhưng mà trọng yếu nhất là tục truyền nghe nói trong s a môn đảo có ma vương cấp cường giả tiềm tu là đại công tước s a môn đảo liên hợp rất nhiều hòn đảo hình thành liên minh thực lực bọn họ cộng lại sợ là so với chúng ta toàn bộ ca đức công quốc đều mạnh hơn không ít y tái bá tước nói ha ha không quan hệ liên minh ở giữa tất nhiên không thể hết sức nhiều nhất bất quá là nem cái này xuất vân đảo mà thôi đối với chúng ta mà nói dạng này tổn thất có thể tiếp nhận phong h ổ khẽ cười nói đại công tước liên minh hải quân thực lực quá mạnh như thế mà nói sợ là lúc sau chúng ta không có cách nào lại cắm đủ vùng biển này y tái bá tước nói ân chúng ta diện xuất vân đảo sợ là để cho còn lại mấy cái bên kia đảo chủ môn cảm thấy uy hiếp à, cho nên mới muốn liên hợp lại bất quá chúng ta dù sao cũng là một cái công quốc hơn nữa phía sau còn có ma vương vương quốc bọn họ không dám chủ động cùng chúng ta cứng đối cứng bất quá tiếp đó chúng ta muốn đổi một cái sách lược ca đức công quốc quân đội là không thể vận dụng nữa phong hồ nói không biết đại công tức đến cùng như thế nào dự định y tái b á tức hỏi đơn giản bồi dưỡng người đại diện phong hồ nói bồi dưỡng người đại diện đại công tức ngại ý là tìm một cái khôi lỗi y tái b á tức hỏi không sai tất nhiên bọn họ đối với chúng ta có đề phòng c h i tâm nếu là chúng ta rồi đi diệt cái khác hòn đảo sợ là lập tức sẽ gây nên bọn họ cùng chung mối thủ c h i tâm nhưng nếu là bọn họ nội chiến coi như mặc kệ chúng ta sự tình phong hồ nói cụ thể phải làm thế nào thao tác y tái b á tước nhẹ giọng hỏi tìm một cái thực lực chênh lệch không nhiều đảo chủ cùng hợp tác liền có thể phong hồ nói như thế ta ngược lại thật ra có một chỗ có thể lựa chọn y tái b á tước nói khẽ địa phương nào phong hồ hỏi hôn loạn quần đảo y tái b á tước nói h ô n loạn quần đảo đó là địa phương nào phong hồ hỏi h ô n loạn quần đảo là một đám hòn đảo tạo thành khoảng chừng mấy trăm nhiều lẫn nhau ở giữa khoảng cách không xa từng cái trên hòn đảo người đồng d ạ n g có thể thông qua bẹ tre hoặc là ghe độc một thông qua quần đảo diện tích không nhỏ nếu là thêm trước kia sợ không phải so xa môn đảo cũng không kém là bao nhiêu bất quá h ô n loạn quần đảo bị nhiều cái thế lực chiếm cứ có bản thế lực cũng có đảo chủ khác bồi dưỡng đi ra người phát ngôn nơi đó đã từng là một mảnh so sa môn đảo còn lớn hơn gấp đôi hòn đảo có một ngày hai tên cường giả ở nơi đó chiến đấu kết quả đem hòn đảo lớn kia cho đánh thành quần đảo diện tích cũng đã biến mất một nửa y tái bá tức nói thật giả không phải là nghe nhầm đồn bệnh a có ai lớn như vậy năng lực phong h ổ nghe vậy không khỏi cau mày nói chiến đấu tác động đến toàn bộ công tức l ã n h địa thế này thì quá mức rồi ma vương cấp chiến đấu khẳng định không trình độ này chẳng lẽ ma hoàng cấp cường giả đương nhiên thực rất nhiều người đều nhìn thấy cách nay cũng liền bất quá mới hơn hai mươi năm mà thôi một trận đại chiến xuống tới hỗn loạn quần đảo tối thiểu chết hơn phân nửa nhân khẩu bất quá đi qua cái này hơn hai mươi năm gần đây khôi phục hỗn loạn quần đảo ngược lại càng ngày càng phồn vinh y tái bá tức nói hơn hai mươi năm trước cái kia hẳn là không giả nên có không ít người đều trải qua trận chiến kia nhìn thấy là người như thế nào sao phong hổ trong lòng căng thẳng đạo mẹ nó có thể tuyệt đối đừng là thánh giáo người a mẹ nó so một cái công quốc lãnh địa còn muốn lớn hơn gấp đôi đó là cái gì khái niệm dạng này địa phương thế mà đánh nát phong hổ toàn bộ ca đức công quốc lãnh địa cũng bất quá liền không sai biệt lắm tương đương với ba đến bốn cái khoảng trừng công tức lãnh địa mà thôi tương đương nói dạng này hai tên cường giả đánh lên trực tiếp đem ca đức công quốc cho đánh không thấy một nửa quả thực là khủng bố như vậy không biết nghe nói hai người bên trong có một cái là nữ nhân về phần đường thì không rõ lắm bất quá sau đó t h a n h giáo đã từng t ê i ề n dương nói trận chiến kia cùng bọn hắn có quan hệ nữ nhân kia là muốn hủy diệt cái thế giới này át ma bất quá đại đa số người không tin thành giao nếu là có khủng bố như thế cứng giả như thế nào lại bị vây ở thánh thành nhiều năm như vậy cũng không thể khuyết trương đâu y tái bá tức nói cái kia giao chiến hai người cuối cùng thế nào có người hay không đã chết phong h ổ hỏi cái này thì không rõ lắm bất quá hai người đều bị thương là khẳng định y tái bá tức nói phong h ổ nghe vậy trong lòng không khỏi x i ế t chặt mẹ nó còn cũng chưa chết cái này ma quật không gian cường giả cũng mẹ nó quá kinh khủng đi địa cầu bên trên có như vậy cao thủ sao phong hổ cảm giác hẳn không có xa vương hiện tại đã là ma vương cấp tồn tại nó lực phá hoại mạnh bao nhiêu phong hổ trước kia cũng để nó tại trong biển rộng thí nghiệm qua cùng tiên thiên cường giả so sánh với căn bản chính là khác biệt một trời một vực song v ư ơ n g không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh xa vương tùy tiện thổi một chút tần h ý pháp lực chỗ huyễn hóa ra đến năng lượng liền có thể trực tiếp nhấc lên mấy chục mét thao thiên cự lãng cho dù là t ử khí chiến thần đối mặt dạng này lực lượng cũng nhịn không được mấy lần nhưng cho dù là nó toàn lực thật là một chiêu xuống dưới đại khái là có thể phá hỏng cái phương viên khoảng hơn mười dặm phạm vi thôi khoảng cách hủy đi nửa cái công quốc lực lượng đáng sợ còn kém xa lắm đâu phong hổ ca đức công quốc diện tích mặc dù không có đi qua thực tế đo đạc nhưng là bốn năm trăm vạn km h vẫn là đại khái tương đương với nửa cái hoa hạ hai người chiến đấu tác động đến phạm vi đại khái chính là một phần tư hoa hạ người có thể tưởng tượng đến một phần tư cái hoa hạ rốt cuộc có bao nhiêu sao cái kia vẫn chỉ là hai người chiến đấu dư ba mà thôi nếu là chỉ phá hư mặt đất mà nói sợ là một cái công quốc đều không đủ a t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba thập đại hòn đảo liên quân đáng sợ như thế cường giả trước kia đồng ý đã từng có xuất hiện qua ghi chép phong hồ hỏi có thể khẳng định ma hoàng cấp cường giả mặc dù so sánh lại ma vương mạnh hơn rất nhiều nhưng là tuyệt đối không đạt được loại trình độ này còn có cái kia cao thủ nơi phát ra hoặc hứa khả có thể cùng thánh giáo có quan hệ dù sao thánh giáo đoán chừng là trên cái thế giới này thần bí nhất cùng thế lực cường đại nhưng tuyệt không phải có thể tùy tiện điều động nếu không mà nói thánh giáo muốn khuyết trương thánh thành diện tích căn bản không cần cố kỵ tứ đại hoàng triều thánh giáo hoàn toàn có thể làm được thống nhất thiên hạ có một cái như vậy cường giả tuyệt thế tại điểm này cũng không khó làm đến đương nhiên còn có một tên khác cường giả nơi phát ra chính là không có tiếng t â m gì tiềm t u người vẫn là như cùng hắn một dạng có thể là từ một cái khác thế giới tiến đến đều nói không chính xác có lẽ hai người cũng là từ cái khác thế giới tới tất nhiên địa cầu có thể liên thông ma quật không gian có thể thông qua mười hai cái thất thải cái phê liên tiếp hung thu không gian như vậy ma quật không gian còn có đường điểm kết nối cũng là bình thường vũ trụ lớn như vậy không có khả năng chỉ có ma quật địa cầu hung thu không gian cái này và cái địa phương đối với phong hồ mà nói tốt nhất là đằng sau loại kia suy đoán cả hai cũng là từ cái khác thế giới tới cường giả đánh nhau sau khi xong đã ai về nhà nấy tìm mẹ của mình hẳn không có chưa từng nghe nói qua có khủng bố như thế cường giả ta gia tộc cũng truyền thừa có hơn hai nghìn năm ở gia tộc ghi chép bên trong cho tới bây giờ chưa thấy qua cường giả như vậy năm đó tiền nhiệm ca đức đại công tức còn từng trải qua bởi vì cái này v ấ n đ ề triệu tập qua công quốc bên trong lưu truyền nhất lâu một vài gia tộc cha nhìn gia tộc bọn họ ghi chép cũng chưa từng thấy qua cường giả như vậy y tái ba tước ân có lẽ chỉ là đột nhiên xuất hiện đi nếu như cũng đã tuyển định hỗn loạn quần đảo vậy liền từ nơi nào bắt tay vào làm đi xuất vân đảo sự t ì n h giao cho ngươi ta tự mình đi hỗn loạn quần đảo phong hổ nói đại công tức sao có thể mạo hiểm như vậy y tái ba tức nghe vậy c a o mày nói yên tâm đi có xả vương bảo hộ ai có thể tổn thương ta phong hổ cười nói thế nhưng là đại công tức ngài nếu là tự mình ra mặt vạn nhất bị nhận ra sợ là cũng phiền phức y tái bá tước lắc đầu nói yên tâm đi ta sẽ giấu ở phía sau màn phong h ổ nói hắn tùy thân có còn có không ít ma x o á i cấp cường giả tại tuy tiện đẩy ra một cái ma x o á i cường giả làm người phát n ô n liền có thể tốt ta đại công tức tất cả cẩn thận nếu là có nhu cầu gì có thể trực tiếp phái người tới cáo chi thuộc hạ y tái bá tước nói ân hảo hảo kinh doanh xuất v ấ n đảo tương lai một vùng biển này đều là chúng ta phong h ổ nói mang lên mấy cái thương dụng thuyền dân phong hổ đám người cùng một chỗ xuất phát đi hôn loạn quần đảo nhóm đầu tiên phong hổ mang đến nhân viên có hạn chỉ có không đến ba trăm n người chờ bọn hắn tuyển định nơi tốt về sau ám đường còn có bộ phận trong quân cao thủ sẽ lục tục chạy đến phong hổ có thể không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian quá dài có rắn vương tại thống nhất hôn loạn quần đảo đơn giản sau lưng của hắn lại có một cái công quốc có thể cung cấp đầy đủ nhân tài quản lý thậm chí đối với hôn loạn quần đảo trường khống phong hổ đều không nghĩ tại sự tình khác bên trên hao phí quá nhiều thời gian hắn cần là công lực tiến bộ là lấy khi tiến vào hỗn loạn quần đảo về sau bọn họ cũng không có ở nơi này siêu tập tìm hiểu tin tức gì đi thẳng tới hỗn loạn quần đảo tít ngoài rìa một cái hòn đảo hòn đảo này không tính lớn không sai biệt lắm xem như một cái thôn trấn trên đảo cư dân không hơn vạn hơn người đảo chủ là một gã cấp bảy ma tướng phong hổ tìm tới hắn về sau trực tiếp cho hắn một k h ỏ a tinh hồn m ả n h vỡ trực tiếp giúp hắn tấn thăng đến cấp tám ma tướng mà hòn đảo này đảo chủ cũng thuận lợi thành trương biến thanh mắc phì đặc trường thương môn chủ mặc phì đặc phong hổ cái thứ nhất mời chào môn phái cường giả khá là được phong hổ tín nhiệm sau đó phong hổ đem phi phí hùng đại hùng nhị ba cái cao cấp h u n g thú cộng thêm cái khác cám đường cao thủ đều lưu cho chúng nữ làm cho các nàng nhìn xem xử lý vương h u y ê n đối với chuyện này không thế nào cảm thấy hứng thú bất quá long vi vi tiểu linh nhi l á o hồ đám n g ư ờ i nhưng lại thập phần hưng phấn ở trở thành đảo chủ ngày thứ hai liền xuất binh cách bọn họ gần nhất một cái hòn đảo hòn đảo này so với bọn họ chiếm lĩnh hòn đảo lớn gấp ba đảo chủ cũng là một gã ma soái cấp cường giả không qua hay không sơ cấp ma soái căn bản ngăn không được l o n g vi vi bước chân ma soái đảo chủ trực tiếp bị bắt sống còn lại thuộc hạ thuận thế mà giảm l o n g vi vi tiến tới không ngừng trực tiếp chinh phục năm cái hòn đảo luyện thành một mảnh không sai biệt lắm chiếm cứ một cái huyện thành lớn địa bàn nhỏ nhân khẩu hẹn mấy trăm ngàn rốt cục tạm thời dừng bước lại mà lúc này đây hôn loạn quần đảo cũng đều biết như vậy một phe thế lực về p h ầ n lúc này phong hổ sớm liền mang theo xà vương hướng về biển sâu chui vào xà vương là rắn mặc dù không phải hải xà nhưng là thủy tính cũng không tệ lắm hơn nữa lại là ma thú vương cấp bậc cao thủ liền xem như mấy ngày mấy đêm không hô hấp cũng không khả năng bị nín chết phong h ổ có tị thủy châu mang theo trên cơ bản liền từ một cái lục sinh sinh vật hóa thân thành một cái sống dưới nước sinh vật dấn thân vào trong biển rộng phong h ổ phảng phất hóa thân thành thao tiết h bất kể là nhìn thấy vật gì tốt đều hướng về bản thân không gian chữ a vật bên trong gặp được thú vương cấp động vật biển vậy liền càng không cần phải nói trực tiếp xông lên đi một phen đánh giết thu thú vương tinh hồn cùng tinh hoa không nói liền thi thể đều không đông tha tại trong biển rộng vây vùng năm ngày phong hổ thành công đem đẳng cấp tăng lên tới lờ vờ bảy mươi cấp phong hổ mới mang theo xả vương trở về mới vừa vừa về đến phong hổ liền đổi u kịp một trận đại chiến long vi vi ba ngày thời gian bên trong đã thu phục được năm cái hòn đảo mà lại còn đang trình quân nàng chung quanh cái khác đảo chủ môn tự nhiên là cảm thấy uy hiếp hơn mười đảo chủ cùng một chỗ tạo thành liên quân trực tiếp công kích long vi vi chỗ tại cái kia hòn đảo cái kia hòn đảo bất quá mới hơn trăm km 2 đối mặt hơn mười hòn đảo liên quân hơn hai vạn quân đội đột kích nàng chỉ có thể đem miễn cưỡng không đến một vạn bộ đội tập hợp phòng ngự kỳ thật nghĩ phá địch quân cũng không tính khó dù sao long vi vi bên người có mấy trăm tên cấp bốn trở lên ma tướng cao thủ ngay cả ma x o á i cũng có vượt qua hai mươi cái lại thêm tam đại cao cấp thú vương thực lực để cho bọn họ xung phong tăng thêm bản thân hơn vạn bộ đội trực tiếp trùng kích đối phương hai mươi ngàn quân đội một lần liền có thể đem đối phương cho vỡ tung thế nhưng là long vi vi lại muốn l u y ệ n binh để cho những binh lính này cảm thụ một chút chiến tranh không khí khẩn trương cho nên mới không có chủ động xuất kích phản mà ngồi đợi quân địch đến phong hồ lúc chạy đến thời gian chính là song phương chém giết cùng một chỗ thời điểm vi vi hiện tại tình huống như thế nào phong hồ hỏi n g ư ờ i đã trở về ha ha hiện tại có mười cái hòn đảo liên quân muốn chinh phục chúng ta đây long vi vi nói l i ê n trước mắt những thức ăn này gà phong hổ nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng s ắ c thực thái kê những cái này quân đội chiến tranh thời điểm trên cơ bản không có cái gì bố cục so với phong hổ bộ hạ bộ đội tinh nguyện đến căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc chương năm trăm chín mươi bốn phi thăng tiên trận cảm tạ vu tổng một bút thu cát cho nên phải luyện binh a liền trước mắt điểm ấy trận hình vẫn là ta phái người thật vất vả luyện ra đâu lòng vi vi buồn bực nói ân luyện binh không chỉ là cơ sở thao luyện quan trọng hơn là thực chiến chỉ có đi qua thực chiến binh sĩ mới có thể trở thành chân chính quân đội tinh nhuệ tình huống trước mắt cũng không xê xích gì nhiều tiếp tục đánh xuống thương vong quá nhiều sợ là không tốt thu c h ẳ n g ta đi đem đối diện ma soái làm thiệt rồi để cho bọn họ đầu hàng phong hổ nói xong lao thẳng tới đối diện hòn đảo liên quân chủ soái người cầm đầu kia cũng là một gã trung cấp ma soái thế nhưng lại đụng phải phong hổ bất quá mấy chiêu công phu trực tiếp mất mạng sau đó đại kỳ bị chặn đằng sau đốc chiến đảo chủ môn nguyên một đám không phải là bị bắt được chính là bị giết hiện trường 2 0 i m ư ngàn sĩ tốt ước chừng tử thương chừng 3 a ngàn người khi nhìn đến riêng phần mình đảo chủ đầu người hoặc là tại sống sót đảo chủ quát lớn dưới trên cơ bản cũng mất phản kháng ý chí trải qua trận này long vi vi điệu bàn lập tức lại tăng lên mười mấy hòn đảo đồng thời đem chủ thành cũng chuyển chuyển qua một cái khác hòn đảo phía trên bắt làm tù binh năm cái ma soái trong đó hai cái không nguyện ý đầu hàng kết quả bị phong hổ trực tiếp chặt vốn là sắp tấn cấp phong hổ tại giết hết hai người kia về sau thuận lợi tấn thăng đến lờ vờ một trăm bảy mươi mốt gấp đẳng cấp tăng lên tới lờ vờ một trăm bảy mươi mốt gấp phong hổ lập tức cảm giác bản thân giống như lại không đồng dạng ngũ g i á c so với trước đó tăng lên nhiều gấp mấy lần trong lúc p h á t tay phát huy ra h uy lực càng lớn thể nội đã hóa lòng chân khi thậm chí nổi lên từng kia từng kia h à o quang màu tím so với trước đó đến càng thêm tinh thuần mà trong đầu tinh thần năng lượng càng là trực tiếp biến thành tự s á c có lẽ đây chính là t ử khí cảnh chiến thần tên nơi phát ra a t ử s á c quan hoa tràn đầy quý khí liên quan phong hổ khí chất đều biến đổi không chỉ là phong hổ có chỗ tiến bộ hiện tại chúng nữ công lực trên cơ bản cũng đều tấn thăng đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới không thể không nói chân khí châu tác dụng thực rất cường đại tiểu hồ ly thú vương tinh hoa cùng thú vương tinh hồn vẫn không có bán hết hàng tiểu gia hỏa này hiện tại đã đạt đến lờ vờ một trăm tám mươi tư cấp so với phong hổ cũng cao hơn ra mười cái đẳng cấp đến hiện tại tiểu hồ ly một cái tinh thần sóng sung kích đi ra có thể khiến cho cao cấp thú vương tối thiểu mê mọi ba giây đồng hồ thời gian ba giây đồng hồ khái niệm gì chuyện của tôi vn đối với phong hồ mà nói ba giây đồng hồ lập tức đầy đủ hắn vung vẩy gần trăm lần truy thủ đột phá đến cao cấp ma soái cảnh giới phong hồ không khỏi thở phào nhẹ nhõm hiện tại tại chính mình nếu là trở về tới trên địa cầu hẳn là cũng xem như nắm chắc cường giả a hạt châu không gian phong hổ trong lòng hơi đậu đã tiến vào tử khí cảnh tiên thiên chân khí trực tiếp đưa vào trong hạt châu không gian không gian nội bộ một trận hư ảnh chuyển đổi lập tức ngưng thực xuống tới hay là cái kia tên t u y ệ t mỹ nữ tử nhàn nhạt, nhạt nhìn phong hổ này sau đó nhún mày đánh giá tình huống bốn phía sau đó một trận ngạc nhiên thật là không có nghĩ đến ta lại còn có thể trở lại nơi này nữ tử kia tự lẩm bẩm ân ngươi nói cái gì chẳng lẽ ngươi trước kia đã tới nơi này sao phong hổ nghe vậy lập tức trong lòng hơi động sau đó hỏi ha ha nữ tử kia nhẹ nhàng cười một tiếng trong tươi cười tựa hồ còn mang có vẻ khổ sở bất quá cũng không trả lời nơi này nếu không có nơi này bản thân như thế nào lại ngươi tới qua nơi này đúng hay không ngươi biết nơi này trước đó ta đột phá đến chiến thần cảnh giới thời điểm ngươi cũng đã nói phong hổ nói ai ngươi lần trước không phải đã về tới địa cầu vì sao lại đến nơi này nữ tử kia không có trả lời ngược lại hỏi ta ở chỗ này đặt xuống một phần cơ nghiệp hơn nữa ở chỗ này tu luyện càng nhanh xa so với địa cầu bên trên phải nhanh nơi này linh khí rất nồng nặc phong h ổ nói nơi này linh khí nồng đậm ha ha về sau địa cầu bên trên linh khí thi đấu nơi này nồng đậm gấp mười 10 gấp trăm lần nghe ta ngươi chính là trở về tới trên địa cầu đi thôi hảo hảo tu luyện nữ tử kia khẽ gật đầu một cái nói cái gì gấp mười lần gấp trăm lần cái này sao có thể nào có dạng này địa phương phong h ổ kinh ngạc nói nơi này linh khí mật độ vốn là không sai biệt lắm là địa cầu gấp mười lần t à hữu nếu là địa cầu là nơi này gấp mười lần đây chẳng phải là nói về sau địa cầu linh khí thi đấu hiện tại tại nồng đậm gấp trăm lần cái này cũng thật bất khả tư nghị a ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi bất quá bây giờ xảy ra chút phiền phức ai nữ tử kia nghe vậy không khỏi cười khổ phiền phức phiền thoái gì ta có thể giúp ngươi sao phong h ổ hỏi i n g ư ơ coi như hết quá nguy hiểm ngươi chính là địa cầu a nữ tử kia lắc đầu nói nguy hiểm địa cầu bên trên sợ là cũng không an toàn đi ma quật không gian cùng địa cầu hiện tại có bốn cái lối đi ma quật không gian ma vương cấp cường giả cũng có trên địa cầu hoạt động ma quật không gian thực lực vượt xa địa cầu ta liền tính địa cầu một ngày kia ma quật không gian người đạp vào địa cầu vẫn là tránh không được một trận chiến phong hồ lắc đầu nói chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cô gái kia nói các ngươi các ngươi đến cùng là ai còn nữa ngươi đến cùng phải hay không mẹ ta nếu như không phải ngươi tất nhiên có thể xuất hiện ở mẹ ta lưu cho ta trong hạt châu vậy khẳng định cũng nhận biết mẹ ta đúng hay không phong h ổ hỏi ngươi thực lực bây giờ vẫn là quá yếu nói cho ngươi quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt nữ tử kia trầm mặc một chút sau đó nói yếu ngươi một mực đều ở nói ta yếu ta đã rất cố gắng lại tu luyện tốt xấu ngươi cũng nói cho ta biết đến cùng ta muốn đạt tới trình độ nào mới có thể biết đây hết thể đáp án phong h ổ nắm chặt xong quyền nói tốt ta cái kia ta trước mang tính lựa chọn nói cho ngươi một chút bí mật đệ nhất địa cầu bên trên có đại hình tiên trận nhưng là khởi động quá trình bên trong xuất hiện một chút sai sót đệ nhị ma quật không gian đúng là nhân loại đại địch bởi vì một số phương diện nguyên nhân địa cầu cùng ma quật không gian một ít bộ phận đang tại trùng hợp mà ngươi nhìn thấy đường qua lại chính là trọng hợp bộ phận thứ ba từ tại địa cầu tiên trận tác dụng ma quật không gian không có khả năng chiếm được địa cầu nhưng là bởi vì không gian trung hợp dẫn đến địa cầu cùng ma quật không gian kết nối đến cùng một chỗ tiên trận không cách nào hoàn toàn khởi động cô gái k i a nói tiên trận rốt cuộc là lấy làm gì bảo hộ địa cầu sao phong hồ hỏi không phải tiên trận địa cầu bên trên trước kia phi thăng đại năng giả sai người luyện chế ma thành nó sẽ mang toàn bộ địa cầu phi thăng thượng giới thế nhưng tại tiên trận khởi động quá trình bên trong sinh ra không gian ba động đem địa cầu cùng ma quật không gian thông đạo mở ra cả hai liên hợp lại cùng nhau có ma quật không gian vương hữu dẫn đến tiên trận không cách nào vận chuyển bình thường địa cầu không cách nào phi thăng cô gái k i a nói địa cầu phi thăng có chỗ tốt gì phong hồ hỏi gấp mười lần gấp trăm lần linh khí đây chính là chỗ tốt địa cầu tài nguyên đã sắp khô kiệt linh khí biến mất hầu như không còn con đường tu luyện đoạn tuyệt còn có một số nguyên nhân dẫn đến nếu là địa cầu không phi thăng có thể sẽ đứng trước hạo kiếp cho nên có đại năng giả thỉnh cầu tiên nhân luyện chế phi thăng đại trợ ý đồ đem chọn cái địa cầu đưa vào thượng giới cô gái k i a nói dạng này a cái kia mười hai cái thất thải cái phế ước liền là tiên trận phong h ổ hỏi không sai cô gái k i a nói tất nhiên mười hai cái thất thải cái phế ước liên tiếp tiên giới vì sao có nhiều như vậy hung thú toát ra đến mức sinh linh đ ổ thán phong h ổ trong lòng tức giận không thôi nguyên lai、like, cái này mười hai cái thất thải cái phế ước lại là người vì vô số h u n g thú cũng là bị người thả vào địa cầu đáng chết chẳng lẽ hắn không biết hắn hại chết bao nhiêu người sao cái này chỉ có thể nói nhân loại quá mức ngu xuẩn nữ tử kia cười khổ nói có ý tứ gì phong hồ hỏi lúc đầu đại trận kết nối vào giới thông qua đại trận đem lên giới linh khí truyền vào địa cầu làm như vậy có hai cái mục tiêu đầu tiên là dẫn động địa cầu bên trên s ắ p khô kiệt linh mạch tự hành sinh ra linh khí lấy cung cấp đại trận tiêu hao cần biết kéo theo toàn bộ địa cầu phi thăng tiêu hao linh khí tuyệt đối là lấy thiên văn sổ tự thứ hai cũng muốn để địa cầu võ giả tu luyện càng thêm mau lẹ để các vùng bóng sau khi phi thăng có thể thích hứng hoàn cảnh mới cô gái kia nói có thể thế nào sẽ có nhiều như vậy hung thú tiến vào địa cầu phong hồ hỏi đại năng giả bản ý là muốn cho hung thú đi vào khiến nhân loại mang đến một chút cảm giác nguy cơ lấy nhanh chóng để cho toàn bộ nhân loại đều tiến vào một người tu luyện thời đại mại nào nhân loại ngu xuẩn nữ tử kia nghĩ đến đây cái sự tình cũng là không còn gì để nói có ý tứ gì phong hồ hỏi lúc đầu không gian thông đạo rất nhỏ mỗi lần chỉ có thể tiến vào một chút hung thú nhân loại võ đạo cũng chưa hoàn toàn đ o ạ n tuyệt hơn nữa còn có khoa học lực lượng ứng phó điểm ấy hung thú hoàn toàn không là vấn đề nhưng ai để cho bọn họ tự cho là thông minh thế mà khởi động đạn hạt nhân đạn hạt nhân năng lượng cực lớn bạo tạc sinh ra năng lượng bị tiên trận hấp thu không gian lập tức làm lớn ra gấp mười 10 gấp trăm lần đến mức có hiện tại cục diện cô gái kia nói phong hổ nghe vậy nghĩ nghĩ có quan hệ đại thai biến thời đại ghi chép giống như sát thực như thế lúc bắt đầu thời gian cái phê u không gian rất nhỏ tiến đến hung thú cũng không nhiều kết quả thượng tầng chính phủ muốn nổ đường qua lại kết quả làm thành cái dạng này chương năm trăm chín mươi lăm lão mụ là làm sao coi trọng lão ba ách cái này ngược lại là nhân loại cao tầng quyết sách không ra phong hổ im lặng nói hiện tại sở dĩ không nổ ma c u ộ t đường qua lại chủ yếu chính là hấp thụ năm đó giao hấn nổ một lần làm lớn ra nhiều như vậy lần thật sự là không dám nổ tốt rồi ta bây giờ có thể nói cho ngươi liền chỉ có bao nhiêu thôi biết rõ lại nhiều đối với ngươi mà nói cũng là không có ý nghĩa gì hảo hảo tu luyện so cái gì đều mạnh cô gái kia nói cái kia tạo thành tình huống bây giờ địa cầu còn có thể phi thăng sao phong hồ hỏi cái này quá khó khăn nữ tử kia nghe vậy thở dài nói rất khó cũng chính là có khả năng phong hồ nói quá nhỏ cô gái kia nói làm như thế nào có biện pháp nào có thể cho địa cầu thuận lợi phi thăng phong hồ hỏi ngươi phải biết một phương thiên địa cũng có một phương thiên địa ý chí tại địa cầu có địa cầu ý chí cái không gian này cũng có cái không gian này ý chí tại muốn địa cầu phi thăng tại cả hai liền cùng một chỗ tình huống dưới chỉ có cái không gian này ý chí cũng nguyện ý cùng một chỗ phi thăng mới được nếu không nữa thì chính là đem cả hai triệt để tách ra nhưng nếu là muốn cho hai cái này triệt để tách ra mà nói cũng không biết cần thời gian bao lâu có lẽ mấy ngàn năm có lẽ mấy vạn năm cô gái kia nói mấy ngàn mấy vạn năm cái này cũng quá dài rồi a không được không được vậy như thế nào khoảng chừng cái không gian này ý chí để nó nguyện ý cùng một chỗ phi thăng phong hồ hỏi đơn giản không gian ý chí kỳ thật liền là sinh hoạt khắp nơi cùng trong không gian sinh linh ý chí kết hợp thể nếu ngươi có thể chinh phục cái không gian này sinh linh Khoảng không họ ý nghĩ, tự nhiên là có thể thay đổi không gian ý chí, trường bọn gian cùng cùng với địa cầu cùng tự ý ý đổi cuối với là có cầu địa một cái h phi thăng ỗ g cô kia nói, công h h phục h i cái n k gian Phong nghe không lặng. gì? sinh linh. khỏi im Nói cái Nơi đùa ma này này là vậy hổ quốc ậ t Một không công gian cái A. q u đều có nhiều cao thủ như vậy ở không gian này công quốc số lượng tính ra hàng trăm vương quốc cũng có mấy chủ, thậm chí còn có mạnh nhất tứ đại hoàng triều cùng vô cùng thần bí thanh giáo hắn lấy cái gì đến chinh phục cái không gian này sinh linh không sai chỉ có chinh phục cái không gian này sinh linh để cho bọn họ thần phục ngươi ý chí như thế mới có thể chi phối cái không gian này ý chí cô gái k i a nói tốt ta cảm giác thật là khó phong hổ cười khổ nói tự nhiên là khó khăn lấy địa cầu trước mắt thực lực muốn chinh phục nơi này cơ hồ là không có thể làm được sự t ì n h cô gái k i a nói ngươi biết trong cái không gian này người thực lực mạnh nhất có thể đạt tới trình độ nào sao ma hoàng còn giống như không là cực hạn phong hổ nói cái gọi là ma hoàng xác thực không phải người ở đây cực hạn nói cho đúng là không có cực hạn đối với thiên phú dị bẩm hạng người mà nói trưởng thành không gian là vô hạn chỉ là cái không gian này linh khí có hạn thiên địa pháp tắc không được đầy đủ muốn đột phá so với thượng giới đến muốn khó khăn không chỉ gấp mười lần cho nên dẫn đến nơi này cao thủ kỳ thật cũng không tính rất nhiều cho dù là ma hoàng cảnh giới tại bên trong không gian này đoán chừng cũng chỉ có mười hai mươi cái khoảng trừng đi nơi đây không gian t h a n h giáo giáo hoàng có thể là nơi này lợi hại nhất người tại có truyền thừa linh bảo trợ giúp tình hung ố giới có thể miễn cưỡng phát huy ra cao hơn một cái cấp độ uy lực về phần thực lực chân trinh có hay không đạt tới cảnh giới này người tồn tại ta cũng không rõ ràng lắm nơi này dù sao cũng là hạ giới đạt tới ma vương cảnh giới có thể lưu tại hạ giới năm trăm năm ma hoàng cảnh giới có thể tồn lưu một ngàn năm lại đề thăng một cảnh giới mới có thể tồn lưu hai ngàn năm thời gian một đến là nhất định phải phi thăng thượng giới cho nên nơi này cao thủ số lượng ngược lại cũng không tính là quá nhiều cô gái k i a nói không phải đâu nghe nói nơi này hai mươi mấy năm trước đã xảy ra một trận đại chiến căn cứ người sống sót miêu tả đến xem không phải chỉ ma hoàng cảnh giới đơn giản như vậy đi chẳng lẽ năm đó đại chiến là giáo hoàng bản nhân phong hổ cao mày nói ngươi không muốn suy nghĩ lung tung trận chiến này cũng không phải là toàn bộ không gian sinh linh tạo thành cho nên ngươi không cần để ý một trận chiến này uy lực cho dù là giáo hoàng tự mình xuất thủ cũng không đạt được như thế lực phá hoại cô gái kia nói giáo hoàng tự mình xuất thủ đều không được nếu như hắn không nghe lầm mà nói nữ tử kia nói là giáo hoàng là ở có chuyển thừa linh bảo trợ giúp tình hung dưới có thể phát huy ra ma hoàng phía trên thực lực nói cách khác kỳ thật bản thân hắn cũng chính là một ma hoàng cấp cao thủ mà thôi như thế mà nói phong hổ trong lòng nhưng lại dễ dàng một chút xác minh đối phương nội tình dù là đối phương có mạnh hơn cũng chưa chắc có bao nhiêu đáng sợ không biết mới là đáng sợ nhất bất quá cái không gian này thực lực cũng đúng là quá mạnh ma hoàng cảnh giới có mười hai mươi cái số lượng này cũng không ít nhưng mà hoàng triều cũng liền mới chỉ có bốn cái mà thôi nói cách khác ở trong đó sợ là có một ít cũng là thánh giáo người ma hoàng cảnh giới đều có mười hai mươi cái như vậy ma vương cảnh giới cao thủ có bao nhiêu phong h ổ không rõ ràng lắm bất quá số lượng chắc chắn sẽ không quá ít mấy trăm khẳng định có nghe nói thứ hoàn liên minh liền có một cái s a môn đảo cũng có một cái chỉ là đến bây giờ hắn cũng không có gặp những người này ở đây cái đó ma vương cấp cao thủ giống như đều tương đối thần bí tỉ như lô tạp ở tại tu ma cốc tại hơn ngàn năm trước cũng đã từng xuất hiện một cái ma vương cấp cao thủ nhưng là căn cứ ghi chép đến xem tên ma vương này cấp cao thủ cơ hồ cực ít ở tại t r o n g tông thường xuyên đều ở bên ngoài phiêu bạn hoặc là chính là bế quan có thể thấy được những cái này ma vương cấp cao thủ giống như đều rất ít quản sự thứ hoàn liên minh bị diệt quá nhanh trước sau cũng bất quá chỉ là một hai tháng công phu có lẽ vị này m à vương cấp cường giả đến bây giờ còn tại địa phương khác du lịch đâu chỉ là không biết làm ra hỏa này về sau phát hiện mình diệt toàn bộ thứ hoàn liên minh có thể hay không qua tìm phiền toái cho mình thôi tốt ta ta hiểu được ngươi làm sao sẽ đối với nơi này biết rồi nhiều như vậy phong hồ hỏi ngươi vấn đề nhiều lắm đã ngươi đã đạt đến tử khí cảnh giới như vậy tiếp đó ta liền muốn chuyển cho ngươi chân chính tu luyện công pháp chỉ cần ngươi thành thành thật thật dựa theo công pháp này tu luyện đặt tới ma hoàng cảnh giới hẳn là sẽ không rất khó đến lúc đó có lẽ ngươi có thể làm được thống nhất ma quật không gian để địa cầu liên quan bắt đầu cùng một c h ỗ phi thằng đến lúc đó cũng là công đức vô lượng cô gái k i a nói chân chính tu luyện công pháp trước kia ta tu luyện những cái kia còn không tính là chân chính tu luyện công pháp sao phong hồ trận tròn mắt những cái kia chỉ là cơ sở nhất nhập môn tri pháp thôi nếu là ở thượng giới có một số đại gia tộc đệ tử thậm chí căn bản đều không cần loại này vào cửa chi pháp trực tiếp một k h ỏ a tiên thiên đan xuống dưới tẩy đầu ra tiên thiên chi thể sau đó trực tiếp có thể tu luyện chân chính phương pháp tu hành nữ tử kêu bĩu môi nói Cha mình rất ưu tú sao? Yêu tú cái g i á m tối thiểu phong hổ nhìn không ra hắn có bao nhiêu ưu tú cùng người bình thường so sánh kinh doanh một cái điểm tiếp tế một năm kiếm lời mấy cái ức ổn thỏa đại nhân vật nhưng là cùng bản thân lão mụ một so ân căn bản không so được có được hay không chương năm trăm chín mươi sáu nhập môn phong hổ nghiêm trọng hoài nghi bản thân lão mụ căn bản cũng không phải là người địa cầu khả năng chính là từ thượng giới xuống tới bằng không thì mà nói để lại cho mình hạt châu này cũng quá nghịch thiên rồi à hạt châu không nói mỗi lần đột phá cảnh giới đi ra người này cũng là rất khủng bố tiểu quỷ đại nhân sự tình nào có ngươi nói chuyện phần tốt rồi đường ba hoa hôm nay ta nói cho ngươi rất nhiều chuyện tóm lại ngươi phải cố gắng tu luyện nếu là một ngày kia có thể mang theo địa cầu cùng một chỗ phi thăng đến lúc đó có lẽ có khả năng nhìn thấy ngươi mụ mụ cô gái kia nói ân ta nhất định cố gắng tu luyện phong hổ dụng sức gật đầu nói sau đó nữ tử kia hướng về phong h ổ một chỉ sau đó trước khi đi nói ta chuyển cho ngươi tên là vạn ảnh thiên kinh này công cực kỳ trọng yếu ngươi có thể thử nghiệm tu luyện nhưng tuyệt đối không thể đối với người khác nói ra thiên kinh c h i danh trừ bỏ vạn ảnh thiên kinh bên ngoài ta còn để lại cho ngươi một chút đỉnh cấp phương pháp tu hành cùng một chút luyện đan luyện khí trận pháp phù triện c h i đạo những công pháp này ngươi có thể chuyển cấp chờ ngươi đột phá đến kim đăng cảnh giới ta sẽ lại đến uy chả ta đâu cha ta cũng không thể tu luyện sao phong hổ nói hán có thể thử xem bất quá chưa chắc có thể tu luyện thành công thanh âm cô gái trần trờ một chút sau đó nói phong hổ ý thức hướng hạt châu không gian bên trong tỉnh lại sau đó cảm thấy trong đầu của mình vạn ảnh thiên kinh bất quá phong hổ cảm giác cái này vạn ảnh thiên kinh tựa như là không trọn vẹn bên trong chỉ có tu luyện như thế nào đến kim đan p h á p môn về phần kim đan về sau lại là không có thông qua cùng xà vương giao lưu phong hổ biết rõ kim đan cảnh giới cũng chính là ma vương cảnh giới đến địa cầu bên trên thì là xưng là thành cấp phong hổ đắm chìm quyết tâm đến tới là nghiên cứu cái này vạn ảnh thiên kinh phát hiện cái này vạn ảnh thiên kinh tựa như là cùng bản thân đo thân mà làm ở dạng bộ công pháp kia dính đến ba con đường đường đầu tiên là phong hệ phát tắc tốc độ tắt nhanh thứ hai là không gian phát tắc đối ứng vạn cái chữ này vạn ảnh thiên kinh tu luyện tới cực hạn về sau có thể phân ra một vạn đạo ảnh tử phân thân đến cần không gian phát tắc ủng hộ cái thứ ba là hắc cám p h á p tác đối ứng ảnh cái chữ này có thể đem bóng dáng phân thần giấu ở trong bóng tối bộ này thiên kinh giống như chính là đem cái này ba loại p h á p tác hòa làm một thể thể hiện tu luyện cũng cực kỳ khó khăn lúc bắt đầu thời gian chỉ có chỉ dẫn như thế nào đem cái này ba loại p h á p tác vào cửa tại ba loại p h á p tác vào cửa về sau lại trải qua dung hợp mới tính là tu luyện tới vạn ảnh thiên kinh tầng cảnh giới thứ nhất đến lúc đó có thể tu luyện ra một đường ảnh từ phân thân đến Cái này môn công pháp này ngược lại là có chút giống như là hoa hạ trong truyền thuyết đạo giáo tổ sư nhất khí hóa tam thanh nhưng là cùng cái kia nhất khí hóa tam thanh lại rất không giống nhau vì sao nói cái này vạn ảnh thiên kinh tựa như là đối với mình đo thân mà làm chủ yếu là bởi vì phong hổ còn là một gã đạo tặc đạo tặc vốn liền am hiểu tốc độ hơn nữa hắn cũng là phong thuộc tính đối với lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc nên không tồn tại quá nhiều c h ư n g ngại về phần không gian cùng hắc á m pháp tắc hình thành bóng dáng phân thần liền càng đơn giản hơn phong hổ thế nhưng là có một cái kỹ năng liền kêu ảnh phân thân phong hổ tin tưởng cái này ảnh phân thân cùng vạn ảnh thiên kinh tu luyện được ảnh phân thân nên khá là cố có chỗ tương tự hơn nữa phong hổ còn có tiềm hành kỹ năng kỹ năng này đồng dạng cùng hắc cám pháp tắc có quan hệ đi qua thời gian dài như vậy đến nay đối với kỹ có thể sử dụng phong hổ đối với những kỹ năng này cũng có rất lớn biết tựa hồ mỗi một loại kỹ năng đều dính đến trong cõi ưu minh pháp tắc năng lượng nếu là một ngày kia có thể để lộ kỹ năng câu đố hệ thống câu đố phong hổ cảm giác được thời điểm bản thân đem sẽ trở nên vô cùng c ư ờ n g đại Trừ bỏ vạn ảnh thiên kinh phong hổ tại chính mình ra cây trúc không gian bên trong còn chứng kiến một đống nhỏ ngọc giản đối với ngọc giản vật này phong hổ cũng không xa lạ gì ma quật không gian bên trong rất nhiều tin tức đều là thông qua ngọc giản chứa đựng mà muốn đọc lấy trong ngọc giản tư liệu cũng rất đơn giản bất quá người bình thường không có cách nào nhất định phải lĩnh ngộ được thần tài được lần lượt t r a nhìn một chút những cái kia ngọc giản phong hổ từ đó tìm được mười mấy loại công pháp có đỉnh cấp công pháp cũng có cao cấp cùng bên trong cấp thấp công pháp h i ệ n nhiên nữ tử kia cân nhắc cho mình rất nhiều đỉnh cấp công pháp tự nhiên không có khả năng tùy ý thả ra có những cái kia bên trong cấp thấp công pháp dùng để ban thưởng hoặc là bồi dưỡng đồng dạng thuộc hạ cũng là đủ rồi về phần luyện đan luyện khí chế tác phụ triện thiên tài địa bảo v â n v â ngọc n giản cũng có mấy cái bất quá luyện đan luyện khí chế tác phụ triện những vật này phong hổ cũng không rảnh rỗi đi làm vẫn là bồi dưỡng mấy cái chuyên môn làm một chuyến này thuộc hạ nhưng lại cái kia thiên tài địa bảo ngược lại để phong hổ hết sức cảm thấy hứng thú tuy nói thiên tài địa bảo phần lớn tản ra linh lực chỉ cần không phải đồ đần liền có thể nhận ra đó là bà bối nhưng là có chút bảo bối là lấy làm gì dùng như thế nào tên cứ gọi là gì lại không phải tất cả mọi người biết rõ bế nhốt mấy ngày phong hổ triệu hoán ảnh phân thân mấy chục lần cuối cùng từ bên trong lĩnh nộ g ra một chút da lông đồ vật bất quá dùng để vào cửa vạn ảnh thiên kinh nhưng lại cũng đủ rồi có lẽ phong hổ là thật có tu luyện vạn ảnh thiên kinh thiên phú luôn cảm giác cái này một p h á p môn cùng mình cực kỳ phù hợp bằng không thì mà nói như công pháp này thường nhân coi như nắm bắt tới tay sợ là cũng tu luyện không ra manh mối gì thế nhưng là phong h ổ không mấy ngày nữa liền đã vào cửa đương nhiên cũng vẹn vẹn vào cửa mà thôi khoảng cách tu luyện hoàn thành tầng thứ nhất còn kém rất nhiều đây cũng là người khác không biết nếu không mà nói tuyệt đối có thể làm bao người ngoác mồm đến mang thai kỳ thật nữ tử kia lưu lại vạn ảnh thiên kinh cũng không trông cậy vào phong h ổ nhất định có thể đủ tu luyện thành công nàng cũng chỉ là nói ngươi có thể thử nghiệm tu luyện sau đó lại lưu lại một chút đỉnh cấp công pháp chính là cung cấp cho phong hổ chọn lựa dùng. Nếu không cách chọn phong hồ không ánh thiên kinh, dùng, nếu nào luyện vạn liền môn là lựa lựa tu ra một đương ỉ n công luyện h pháp cấp tới tu là đ ợ c chờ cường cũng có tục thể phán ánh thiên. Kinh. sau quay đầu tu luyện này nên vạn trở tiếp rồi, ư đại đ lại lại, nhiên lúc bắt đầu thời gian đều không nhập môn chờ sau này lại tu luyện coi như có thể nhập môn cũng không khả năng tu luyện tới cảnh giới đại thành dù sao cái này vạn ảnh thiên kinh vào cửa thật sự là quá khó khăn lĩnh ngộ phát tắc tại vạn ảnh thiên kinh bên trong nói là cực kỳ đơn giản nhưng mà phong hổ lại không biết cảm ngộ thiên địa p h á p tác đó là ma hoàng cảnh giới trở lên nhân tài làm sự tình thậm chí rất nhiều ma hoàng cảnh giới trở lên người đều cảm ngộ không ra mà phong hổ mới bất quá là một cái ma x o á i mà thôi liền bắt đầu làm chuyện này hơn nữa muốn lĩnh ngộ ra ba con đường dây mặc dù vạn ảnh thiên kinh bên trong có quan hệ với pháp tắc lĩnh ngộ cặn kẽ chỉ dẫn muốn so với thường nhân giống như không đầu con ruồi một dạng khắp nơi đi loạn dễ dàng gấp mười lần nhưng hắn hiện tại công lực cảnh giới dù sao vẫn là quá thấp phong hổ bất quá là bế quan một tuần đã thông qua ảnh phân thân đem hát cám pháp tắc cùng không gian pháp tắc cảm giác nộ g ra được từng tia ê đến mặc dù chỉ là từng t i ê p phong nhưng là rất n g u y t i ê n về phần phong hệ pháp tắc phong hổ là là thông qua tật phong bộ tiến hành nghiên cứu tật phong bộ có thể nói là phong hổ sớm nhất đạo tặc kỹ năng cũng là sử dụng số lần nhiều nhất đạo tặc kỹ năng một trong đối với tật phong bộ có thể nói là vô cùng quen thuộc thông qua tật phong bộ so sánh lại thêm vạn ảnh thiên kinh chỉ dẫn bất quá mười ngày thời gian phong h ồ cũng đã đem tam đại pháp tắc vào cửa giải quyết tu luyện vạn ảnh thiên kinh một bước đầu tiên cũng là bước khó khăn nhất chương năm trăm chín mươi bảy lão h ồ bí mật đại công tước ta đột phá ta rốt c ụ c đột phá đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới lão h ồ một mặt hưng phấn nhìn xem phong h ồ nói lão h ồ nhưng không có chân khí đan bất quá hắn tu luyện dùng là linh đan mặc dù tiêu hóa chậm một chút bất quá hiệu quả vẫn là rất rõ rệt không t h a ngọc châu đâu nàng đoán chừng cũng s ắ p a phong hổ nói cái này lão hổ tốc độ tu luyện một mực rất nhanh liền xem như mặc ngọc châu so với hắn đều kém một chút hh ắ c ắ c ngọc châu bây giờ còn chưa tu luyện tới siêu cấp định phong đ ầ u lão hổ dương dương đắc ý nói cho tới nay hắn đều là bị mặc ngọc châu đè ép lần này cuối cùng là lấy ra điểm nam nhân v ý phong ha ha nhìn ngươi đắc ý ngươi biết ta bây giờ là cảnh giới gì sao phong hổ liếc mắt nói ngươi chiến thần a bất quá ngươi yên tâm ta nên rất nhanh liền có thể đến k ị m ngươi ta gần nhất càng ngày càng cảm giác trong thân thể có cỗ tử hỏa khí phảng phất là tiềm ẩn có rất cường năng lượng tựa như là bị linh đan cho thúc phát ra ngoài một dạng lao hồ nói ân cho ta xem nhìn phong hổ vừa nói trực tiếp đưa tay khoác lên lao hồ bờ vai bên trên một cỗ chân khí trực tiếp tiến vào lao hồ thể nội ta đi đây là tình huống gì phong hổ chân khí tiến vào lao hồ thân thể thời điểm thế t mà lập ứ chẳng lẽ lúc trước trường học chính là phát hiện lão hồ trong thân thể bí mật cho nên mới đối với hắn chiếu cố như vậy căn cứ trong cơ thể hắn ngọn lửa kia năng lượng đến xem cỗ này năng lượng phẩm chất thế nhưng là không thể so với hắn tinh tu đi ra tử khí cảnh chân khí kém bao nhiêu nếu là có thể phóng xuất ra ra hỏa này còn không phải lập tức liền có thể đi vào chiến thần cảnh giới nhớ ngày đó phong hổ cùng lao hổ cùng một chỗ tiến vào chiến thần võ quán học viện tiếp xuống lao hổ phảng phất thành trong tiểu thuyết nhân vật chính một dạng lao sư cùng đám huấn luyện viên đều đối với hắn yêu mến rất nhiều thậm chí ngay cả một câu lời nói nặng đều không có mà đối với người khác cho dù là cùng loại phong hổ cái này tên học sinh mới hạng nhất cũng lão à đối xử như nhau. l hồ ra hỏa này lúc trước bị qua bao nhiêu đãi ngộ đặc biệt chạy vòng cho phép nghỉ ngơi đeo trọng lực trang phục có thể tự do điều tiết ngay cả giết hung thú thời điểm đều phải cho đặc thù chiếu cố về sau đi cơ sở huấn luyện doanh người khác bao quát phong hổ đều muốn thông qua kiểm tra duy chỉ có lão hồ người ta cùng những cái kia trời sinh tinh thần lực rồi rào trưởng khống giả một dạng liền kiểm tra đều không cần kiểm tra trực tiếp liền có thể vào cần biết lúc trước long vi vi đều là thông qua đi cửa sau tiến vào cơ sở huấn luyện doanh mà lao hổ cửa sau đều không cần đi cứ như vậy quang minh chính đại tiến vào thậm chí lúc ấy rất nhiều các học sinh đều suy đoán lao hổ căn bản chính là hiệu trưởng thân nhi tử chỉ là đằng sau cơ sở huấn luyện doanh sự tình vừa ra mọi người liền biết nên không có khả năng cho dù là hiệu trưởng con trai trong trường học nhận một chút đãi ngộ đặc biệt còn chưa tính nhưng là đi cơ sở huấn luyện doanh đãi ngộ làm sao có thể có sau đó lại có người suy đoán lão h ồ có thể là chiến thần võ quản cao tầng con trai đương nhiên phong h ồ biết rõ gia hỏa này ai con trai cũng không phải hắn liền là cái gia đình bình thường xuất thân bình dân mà thôi liền tiến vào sơ cấp võ giả cảnh giới cũng là may mắn thế nào lão h ồ nhìn về phía phong h ồ nói lão h ồ ngươi có muốn hay không nhanh chóng tiến vào chiến thần cảnh giới phong h ồ hỏi nói nhảm đương nhiên muốn chiến thần à, hh Ta người ế chiến u có cảnh thể đạt tới chiến thần i i ớ cũng có thể lấy đ ợ c cái c láo đi sinh Lá lao phong bà, đến đỉnh nhân hổ ư dâm muốn nói. ngươi Ngươi cưới cái Láo lao hổ, bà. xác định phong hổ nhìn phía sau đang đến gần mặt ngọc châu cố ý lớn tiếng một chút nói đó là đương nhiên nhớ năm đó ta lão hổ mộng tưởng đó là có thể cưới năm cái lao b à một cái bóc chân một cái đấm chân một cái vò vai một cái đấm lưng còn lại một cái đánh ba lão hổ gật gù đắc ý nói có đúng không ngươi vẫn rất sẽ hưởng thụ a mạc ngọc châu thanh âm tại lão hồ phía sau xuất hiện trong thanh âm sen lẫn lãnh ý liền phong hồ cũng không khỏi dùng mình một cái đương nhiên không phải cái kia chỉ là suy nghĩ một chút trước kia tùy tiện suy nghĩ một chút ta tìm nhiều lão bạ như vậy làm gì có ngươi một cái là đủ rồi lão hồ trận lên giận giữ nhìn phong hồ một chút sau đó xoay đầu lại mang theo mặt mũi tràn đầy định loạt thần s ắ c nhìn về phía mạc ngọc châu nói tại sao ta cảm giác ngươi nói đều là thật tâm lời nói đâu mạc ngọc châu nói sẽ không làm sao lại thế ta lão hổ cũng không phải như thế người lão hổ vỗ vỗ lồng ngực nói ha ha mặc ngọc châu cười lạnh một tiếng sau đó rời đi một tiếng ha ha đại biểu bao nhiêu ý nghĩa ân chỉ có thể để cho lão hổ bản thân đi tìm hiểu ta đi phong hổ ngươi sao có thể như vậy hố huynh đại đâu lão hổ buồn bực nói hắc hắc là chính ngươi muốn nói sao có thể trách ta ngươi còn có muốn trở thành hay không chiến thần phong hổ nói nghĩ a làm thế nào ngươi mau nói lão hồ nói nghe ta an bài là được rồi phong hổ âm hiểm cười nói lập tức lão hồ trong lòng nổi lên một loại dự cảm bất t ư ở n g quả nhiên tiếp xuống hơn mười ngày thời gian phong hổ để cho mình đội thân vệ luân phiên ra trận cơ hồ không thế nào cho lão hồ thời gian nghỉ ngơi dùng sức tra t ấ n a không đúng là chiến đấu lão hồ thể nội có rất nhiều năng lượng màu đỏ thám nhưng là những cái này năng lượng màu đỏ t h ắ m nhưng không có bị hấp thu luyện hóa mà phong hổ hiện tại muốn làm chính là để cho lão hổ không đình chiến đấu thông qua mãnh liệt chiến đấu thúc đẩy trong cơ thể hắn năng lượng màu đỏ t h ắ m dung nhập vào nội lực của hắn bên trong phong hổ làm như vậy hiệu quả cũng hết sức rõ ràng chỉ là ngày đầu tiên mà thôi g i a hỏa này trực tiếp liền tấn thăng đến đỉnh cấp tám đoạn một ngày tấn thăng hai cái đẳng cấp trừ bỏ phong hổ bên ngoài sợ là cũng chỉ có hắn lão hổ hơn mười ngày xuống tới lão hồ liền đã đạt đến đỉnh cấp đỉnh phong tiêu chuẩn lại thêm phong h ổ cung cấp một k h ỏ a tinh hồn mạnh vỡ trong chiến đấu gia hỏa này liền nhất cử tấn thăng đến ma x o á i cảnh giới tiến vào ma x o á i cảnh giới về sau liền không cần lại thông qua loại này cường độ cao chiến đấu đi để cho hắn bị động hấp thu có thể trực tiếp chủ động hấp thu thể nội năng lượng mà ở cái này hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian bên trong phong h ổ tiến bộ cũng không nhỏ ngẫu nhiên ra ngoài săn g i ế t thu vương hoặc là tham gia đối với đường hòn đảo xâm lược phong hổ đẳng cấp đã tăng lên tới lờ v 175 cấp vạn ảnh thiên kinh cũng có không tiểu tiến bộ đương nhiên khoảng cách luyện thành tầng thứ nhất còn kém không ít phong hổ cần đem ba loại pháp tắc chi lực đều lĩnh ngộ tới trình độ nhất định về sau mới có thể đem ba cái phù hợp cuối cùng luyện được một đường ảnh phân thân đi ra đến trước mắt đến xem hắn cách có thể phù hợp còn kém tiếp gần chừng phân nửa vạn ảnh thiên kinh bên trong cũng chỉ có vào cửa chi pháp về phần đằng sau tu luyện như thế nào liền chi năng n h ì n người cũng may phong hổ còn có tật h phong bộ ảnh phân thân tiềm hành các kỹ năng có thể làm tham khảo ảnh phân thân tiềm hành thật phong bộ các kỹ năng tồn tại thật giống như đang thi thời điểm đã biết rồi đáp án nhưng là cần phong hổ viết ra bài thi quá trình mặc dù vẫn như cũ gian nan nhưng so với liền đáp án đều không có người mà nói đã làm m a l ệ nhiều lắm lúc này khoảng cách phong hổ bọn họ tiến vào cái này hỗn loạn quần đảo cũng kém không nhiều đã có một tháng một tháng thời gian toàn bộ quần đảo cơ hồ đều ở vào trong chiến tranh tại long vi vi dưới sự chỉ huy một tháng thời gian bọn họ thôn tính toàn bộ hỗn loạn quần đảo ước chừng một phần ba diện tích hòn đảo số lượng đạt đến hơn năm mươi cái trong đó có lớn có nhỏ tiểu chỉ là giống như một thôn trấn cùng kích cỡ mà lớn thì là có thể so với bá tước lánh địa thôn tính một phần ba diện tích quần đảo phong hổ bọn họ c h i ê m lĩnh địa bàn đã vượt xa một người hầu tước bất quá đáng tiếc là nhân khẩu tại đây không là rất nhiều đi qua hơn 20 năm trước cái kia một trận đại chiến chết rồi quá nhiều người mặc dù cái này hơn 20 năm gần đây nhân khẩu tăng trưởng không ít nhưng so với cái khác hòn đảo đến nhân khẩu số lượng hay là kém rất nhiều phong hổ bọn họ chiếm cứ nơi này một phần ba diện tích nhân khẩu cũng chỉ có gần 200 t r ă vạn bộ dáng địa bàn diện tích tối thiểu là xuất vân đảo gấp năm sáu lần lớn nhỏ nhưng là nhân khẩu số lượng lại chỉ cùng xuất vân đảo không sai biệt lắm rất nhiều nơi hoang vắng toàn bộ quần đảo tất cả mọi người nhân khẩu thêm trước kia cũng liền mới sáu bảy trăm vạn bộ dáng mà cùng nơi này không khác nhau lắm về độ lớn xa môn đảo tối thiểu từng có ngàn vạn con dân đương nhiên hòn đảo quốc gia bên trong mật độ nhân khẩu vẫn là so ra kém đại lục lúc trước phong hổ được phong làm công tước đất phong ca đức thành thời điểm quản lý xuống con dân không sai biệt lắm có hai mươi triệu nhiều đương nhiên cái này cũng cùng hắn chiêm cư ca đức thành có quan hệ chỉ là một cái ca đức thành thì có ba bốn triệu nhân khẩu k h u y ế trong t ư như ơ n nhanh g vậy, l Vy Vy với nhưng không bông lỏng có đối với quân đội năng lực khống. Trong quân đội, tiểu r Trong ư ờ n khống. quân g đ ộ t i đội trưởng trở lên chủ tướng quản chế tỷ như trung đội trưởng đại đội trưởng loại hình đều là do từ xuất vân đảo điều động tới binh tướng nhậm chức mà hàng phục những quân nhân kia tối đa chỉ có thể đảm nhiệm phó quan tỷ như đại đội phó phó thống lĩnh loại hình thông qua loại thủ đoạn này long vi vi một mực n ắ m trong tay thủ hạ cái này ước chừng mười chừng năm vạn quân đội bộ hạ ma x o á i cấp cường giả đã gia tăng rồi mười cái diệt nhiều như vậy hòn đảo ma soái cấp cường giả khẳng định không chỉ mười mấy người này chỉ là trong đó vượt qua một nửa đều bị giết có là không nguyện ý đầu hàng bị phong hổ giết còn có là ở cùng quân đội tác chiến bên trong trực tiếp bị giết Trước 598, ám sát tạm tổng 2. Long vi vi như thế nhanh chóng khuyết trương tốc độ, tự thấy bất thừa một bắt thầm như người người cảm chóng cho còn cái chủ cảm Còn chủ lực. 598, ám đám mấy môn môn, âm đảo đảo lại lại, vu vi vi vi vi nguyên đầu muốn Long nhanh nhiên bên an. những liên nghĩ Long là lý kia kia hợp thế độ, để xử rất nhiều đảo chủ tạo thành liên quân 20 vạn bắt đầu t r i n h phạt long vi vi nhưng mà tại long vi vi có thể xưng nghệ thuật một dạng dưới sự chỉ huy áp dụng từ bỏ bên ngoài hòn đảo chậm rãi để cho liên quân chia binh phương thức du đ ị c h xâm nhập sau đó một trận chiến toàn diện đối phương bộ đội chủ lực đại bại liên quân lập tức những đảo chủ kia môn giống như là bị giẫm cái đuôi mèo m ở dạng nhảy dựng lên cần biết cái này 20 vạn đại quân nhưng là bọn họ thật vất vả mới kiếm ra đến trên cơ bản mỗi cái hòn đảo đều ra không sai biệt lắm chừng phân nửa bộ đội không thấy cái này hai mười vạn đại quân có thể nói bọn họ còn lại tất cả đại quân cộng lại cũng liền cùng long vi vi quân đội số lượng không sai biệt lắm đương nhiên chiến tranh sao có thể không chết người long vi vi bộ đội cũng tử thương rất nhiều thế nhưng là long vi vi thắng lấy được rất nhiều tù binh đem những tù binh này sắp xếp trong quân đội long vi vi quân đội không giảm trái lại còn tăng số lượng từ mười lăm vạn biến thành hai mươi vạn đối diện mặc dù chạy về không ít người nhưng là tổng binh lực cộng lại cũng liền tại hai mươi vạn ra mặt bộ dáng đi qua lần trước chiến tranh những đảo chủ kia môn dự cảm so với quân đội tác chiến bọn họ sợ là đấu bất quá đối phương vì kế hoạch hôm nay chỉ có ám sát chỉ cần đem đối phương thủ lĩnh ám sát như vậy đối phương tự nhiên không đáng để lo cần biết ở toàn bộ quần đảo bên trong ma xoáy cấp cường giả có tiếp gần hơn trăm người mặc dù bị phong hổ g i ế t một chút cũng hàng phục một chút còn lại uy nguyên cũng vượt qua có năm mươi tên ma xoáy cấp cường giả 50 cái ma xoáy cấp cường giả từ về số lượng mà nói đã so với gió hổ bên này phải cường đại hơn một chút nhưng là chất lượng bên trên c o i như kém hơn nhiều phong hổ bên này ánh sáng là cao cấp ma xoáy thì có năm cái chính hắn tiểu hồ ly h ù n g đại hùng nhị còn có luyện hóa mô n chủ mà trung cấp ma xoáy có tiếp cận 20 cái phong hổ bên người cái kia một đám 20 m ấ y cái ma xoáy cường giả phần lớn cũng là trung cấp ma xoáy có mấy cái đều là thông qua x ạ vương độ kiếp thời điểm đột phá lại thêm hàng phục đến mười cái ma x o á y c ư ờ n giả g phong hổ nơi này ma x o á y tổng số lượng cũng tiếp cận năm mươi người trọng yếu nhất là phong hổ trong tay còn có cái đại sắc khí xà vương cùng phi phí xà vương không nói phi phí cái này nửa bước ma thú vương sức chiến đấu cũng là mười điểm cường hãn năm sáu mươi cái ma x o á y c ư ờ n giả mang lấy dưới quyền bọn họ không ít ma tướng thông qua cải trang trực tiếp tiến nhập phong hổ bọn họ đại bản doanh hòn đảo buổi chiều hơn năm trăm cao thủ đột nhiên xuất hiện ở phủ thành chủ phụ cận khắp phóng hỏa. Đang tu luyện phong hổ bị giật mình tỉnh lại, trực tiếp tới chúng nữ chô ở trong phòng, nhìn thấy chúng nữ bình yên vô sự, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở、ra. Phong hổ, tiếp lập nơi người Đang luyện nữ trong nữ yên trong lòng giết giật lại, tới tu trực tức ra. đ bị sự, vô ở ân yên tâm đi một đám vai hề nhảy nhót mà thôi vừa vặn bắt bọn hắn thử xem ta vừa mới tu luyện công pháp xa vương ngươi lưu tại nơi này bảo hộ mấy người các nàng không được sai sót phong hổ nói là chủ nhân xà vương nghe vậy trực tiếp từ phong hổ trong tay háo thoát ra đồng thời thân thể biến lớn không ít cứ như vậy ngốc ở ngoài cửa các ngươi đừng đi ra để cho xà vương bảo hộ các ngươi ta đi ra xem một chút phong hổ nói yên tâm đi phong hổ gật đầu sau đó hướng về ngoại v i ệ n đi lúc này phong hổ cận vệ môn đã cùng đối phương chém giết luyện hóa môn chủ bị hai tên tử khí cảnh cường giả vây công p h i p h i cùng hùng đại hùng nhị hai cái cũng không có tham chiến mà là ngăn khuất sân nhỏ phía trước bất luận cái gì dám can đảm tiếp cận người đều lại biến thành một cỗ thi thể phi phí hùng đại hùng nhị các ngươi cùng tiến lên tất cả ma x o á i c ấ p đều cho ta bắt sống nói xong phong hổ trực tiếp chạy qua một dao găm đâm xuyên qua một tên đang cùng mặc phỉ đặc trong đối chiến cấp ma x o á i mặc phỉ đặc một mặt một b ư ớ c nói xong m u ố n sống vì sao ngươi giết tất cả đương nhiên hắn đã thành thói quen mỗi lần đại chiến thời điểm phong hổ đều m u ố n sống ma x o á i nếu là bắt được sống ma soái ban thưởng cũng sẽ càng nhiều nhưng là tương đối để cho bọn họ không hiểu là bọn họ tân tân khổ khổ bắt tới ma soái thường thường cũng sẽ bị hỏi một câu hơi biểu hiện ra một chút cá tính lập tức liền bị phong h ổ chém giống như bọn họ bắt ma soái chính là vì muốn để phong h ổ tự mình đến giết một dạng không chỉ là mặc p h ì đặc bản thân có loại cảm giác này luyện hóa các hạng môn chủ người cũng có bất quá cái này cũng không chậm trễ bọn họ còn muốn đi bắt sống bọn gia hòa này phong hổ đối bọn hắn những thủ hạ này còn rất là hào phóng nhất là bắt được sống sót ma soái ban thưởng càng thêm phong phú tiêu diệt cái này tên ma soái về sau phong hổ thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại luyện hóa môn chủ bên cạnh luyện hóa môn chủ lấy một trọi hai hơn nữa đối diện hai cái cũng là t ử khí cảnh ma soái quả thật có chút khó khăn mới không qua không lâu sau luyện hóa môn chủ trên người đã bị vạch một đao đương nhiên cái này cũng cùng luyện hóa môn chủ đối với chiến đấu không phải rất tinh thông có quan hệ so với chiến đấu hắn càng thêm am hiểu luyện đan nhận lấy cái chết phong hổ hét lớn một tiếng truy thủ trong tay trực tiếp đâm ra người kia thấy thế kinh hãi vội vàng vung đao đón đỡ nhưng mà phong hổ cái này một dao găm đâm ra lực lượng thế mà trực tiếp đâm gãy rồi đối diện trường đao uy lực dư thế không giảm trực tiếp đâm trúng tim đối phương cái này cái này sao có thể mép người kia chảy máu nhìn trong tay đã gãy mất trường đao mặt mũi tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc trường đao trong tay của hắn thế nhưng là sử dụng xanh sắt thép luyện chế m à thành chiến thần cấp công kích căn bản không có khả năng phá hư vì sao bản thân binh khí sẽ đoạn rơi mà phong hổ thì là hít vào một ngụm khí lạnh đây chính là pháp tắc uy lực sao quả nhiên là vô cùng cường đại ngay vừa mới rồi lúc công kích thời gian phong hổ vận dụng từng k i a không gian pháp tắc năng lượng ngừng tụ tại mũi đao phía trên giết chết một tên tử khí cảnh cao thủ phong hổ thu được bốn cái chân khí châu cùng một cái tinh hồn Mà một tên k h á cuối tử thủ thấy chết tức khí cảnh cao thủ nhìn cao đồng bạn chết rồi, lập q a y người liền m u n nhưng mà phong hổ như thế nào chạy, hổ thế ạ mà l cùng h phép đối phương chạy mất, trực tiếp theo đi qua, hai chân chạy ở giữa, sen lẫn từng kia phong hệ pháp o tiếp đối đi Cuối giữa, kia lượng. sen lẫn từng năng trực c mất, tắt qua, ở tên k i a tử khí cảnh cao thủ cũng chết tại phong hổ giao găm phía dưới hai đại tử khí cảnh cao thủ chiến tử lập tức những đảo chủ kia môn cả đám đều minh bạch bọn họ đụng phải tấm sát bắt đầu chạy ra ngoài mà phong hổ bộ hạ hộ vệ thì là tiến hành truy kích phong hổ cũng t h ử a cơ giết chết mấy cái ma x o á i cấp cường giả góp nhặt một chút chân khí trâu cùng tinh hồn một cơn náo động biết rõ sáng ngày thứ hai cuối cùng mới kết thúc đột kích hơn năm trăm tên cao thủ lưu lại tiếp cận hơn ba trăm bộ thi thể cùng mười cái ma x o á i tù binh còn thừa hơn một trăm n g ư ờ i thì là tương đối may mắn trốn được bất quá phong hổ bên này cũng không phải là không có tổn thương chết rồi ba cái ma x o á i trong đó có một cái là phong hổ từ ca đức công quốc mang tới còn lại hai cái cũng là mới đầu nhập vào đối diện bị bắt làm tù binh ma soái có mười ba cái trên cơ bản cũng là phí phí cùng hùng đại hùng nhị công lao những người khác muốn tù binh ma soái cho dù là trung cấp ma soái giao đấu sơ cấp ma soái cũng không phải dễ dàng như vậy mấy người cùng một châu ngược lại còn tạm được bất quá đối mặt phí phí cùng hùng đại hùng nhị liền rất đơn giản đem bọn g i a hỏa này lần lượt trói lại kéo đến phong h ổ trước mặt phong h ổ trùy thủ trong tay còn mơ h ổ lộ ra mùi máu tươi đều thầm hỏi song sao phong hổ nhìn về phía một bên luyện hóa môn chủ nói đại công tước t h ẩ m hỏi xong những người này trên cơ bản cũng là hỗn loạn quần đảo đảo chủ vì vì phu nhân muốn quét ngang hỗn loạn quần đảo cho nên liên hợp lại muốn ám sát phu nhân luyện hóa môn chủ nói đại công tước phu nhân tình huống như thế nào lấy ở đâu đại công tước trên hải đảo mặc dù cũng có quý tộc và chế độ phân đất phong hầu độ nhưng là tại một vùng biển này căn bản cũng không có đại công t ư ớ c tồn tại bởi vì hòn đảo diện tích không đủ c đảo đảo là là ân ngươi có nguyện ý hay không đầu hàng phong hồ hỏi đại công tước không biết ngươi là nơi nào đến đại công tước người kia nghe vậy s ữ n g sở sau đó hỏi lắm mồm xem ra là không nguyện ý đầu hàng phong hồ thấy thế khẽ gật đầu một cái chủy thủ trong tay vạch một cái lập tức cái kêu ma x o á i cổ phảng phất là gì nước ống nước một dạng đỏ tươi máu me bắn tứ tung cái này cái khác tù binh cả đám đều không khỏi mở to hai mắt nhìn cái này mẹ nó tình huống như thế nào không phải liền là hỏi một câu cũng không nói không đầu hàng làm sao lại mẹ nó bắt đầu giết người bọn họ đều là ma x o á i A, cao cao tại thượng đại nhân vật cho dù là chiến bại cũng rất ít sẽ chết mất dù sao cơ hồ không có ai có thể cự tuyệt bộ hạ có được càng nhiều ma x o á i cấp cứng giả mà những cái kia trước đó đã đầu hàng ma x o á y môn thì là trong lòng cảm thán lại tới mẹ nó lại tới nhớ ngày đó bọn họ vừa mới bị bắt thời điểm cũng là làm như thế liền hỏi một câu không đầu hàng trực tiếp chết tất cả mọi người âm thầm may mắn tốt tại mình không phải là cái thứ nhất bị hỏi nếu không mà nói cũng khẳng định phải chết ai bảo tù binh bọn họ người căn bản không dựa theo lẽ thường ra bài đâu t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín tranh nhau hiến vật quý Ngươi, phải t r ă n g đầu hàng phong hổ trực tiếp cầm còn đang dỉ máu dao găm chỉ hướng người thứ hai nguyện ý nguyện ý người kia hoảng sợ nói ân nguyện ý l i ề n tốt n g ư ờ i đây phong hổ lại chỉ hướng người thứ ba sau đó cái này còn thừa hơn mười người nguyên một đám không có một cái nào không đồng ý toàn bộ đầu hàng chết tử tế không bằng lại sống sót ở chỗ này lại không có cái gì chúng quân ái quốc tư tưởng giáo dục ai còn có thể sẽ vì chút chuyện này bồi lên bản thân mệnh dù sao cũng là ma x o á y cấp cường giả có thể thư giãn thoải mái sống trên hai trăm n ă m đám người tự nhiên là không muốn chết ân đều nguyện ý đầu hàng cái kia chính là chuyện tốt về sau các ngươi liền ở trên đảo nhậm trước quay đầu đem bọn ngươi riêng phần mình r a quyến toàn bộ mang đến an bài thống nhất về phần các ngươi có thể n h ậ p trong quân hiệu lực cũng có thể gia nhập ta hộ trong vệ đội mặc cho các ngươi lựa chọn phong h ổ nói khởi bẩm đại công tước thiểu nhân có chuyện quan trọng báo cáo đúng lúc này đầu hàng người bên trong có một người mở miệng nói chuyện quan trọng n g ư ờ i nói phong h ổ nói cái này hỗn loạn quần đảo nhìn như hỗn loạn kỳ thật phía sau có khác người chủ trì cũng là người này cố ý muốn để hỗn loạn đảo không thể thống nhất hiện nay đại công tức đánh bại chúng ta liên quân lại đem hàng phục hoặc là giết chết đại bộ phận đảo chủ sợ là vị đại nhân kia ít ngày nữa sẽ đến đây tìm đại công tức p h i ề n phước mong rằng đại công tức sớm tính toán người kia nói ân lời này của ngươi có ý tứ gì n g ư ơ i nói người chủ trì kia là ai các ngươi biết không phong hổ nhìn về phía cái k h á c nói không biết ta cũng không biết đám người nghe vậy riêng phần mình lắc đầu đại công tước việc này tại hỗn loạn quần đảo có tư cách biết rõ chỉ có xếp hạng thứ năm thế lực đảo chủ về phần đám người còn lại thật là không biết người kia nói nói như vậy n g ư ơ i xếp hạng thứ năm phong hổ nhìn về phía người kia nói tiểu nhân bài danh thứ tư chư vị đảo chủ có thể vì ta chứng minh người kia nói không sai đại công tước phó văn thế lực tại hỗn loạn đảo bài danh thứ tư trong đó một tên ma x o á i nói t r ư ớ c ngũ chung còn lại bốn người đâu phong hồ hỏi bài danh thứ nhất cùng thứ hai hai vị đảo chủ chết rồi đã chết mặt khác hai cái hẳn là chạy phó văn nói phong hồ nghe vậy không khỏi nghĩ tới trước đó hắn giết chết hai cái cao cấp ma x o á i nghĩ đến hai người này hẳn là thứ nhất cùng thứ hai đảo chủ ngươi nói thế nào vị trí người chủ sự rốt cuộc là ai phong hồ hỏi chúng ta cũng không biết hắn là ai bất quá người này là ma vương cảnh giới cao thủ không thể nghi ngờ phó văn nói ma vương cấp cao thủ phong hổ nghe vậy không khỏi nhúng mày bất quá là đánh xuống một cái hỗn loạn đảo mà thôi lại còn có thể nhắm chúng bên trên ma vương cấp cao thủ nếu là lại tăng thêm thứ hoàn liên minh cái kêu ma vương cùng xa môn đảo ma vương trong lúc bất chi bất giác bản thân giống như đã tạo ba cái ma vương cấp đối thủ phong hổ có chút ít p h i ề n muộn còn mời đại công tức sớm làm đề phòng phó văn nói ân ta đã biết chủ động nói ra việc này có công cái này thưởng cho ngươi há mồm phong hổ nói cái kia phó văn nghe vậy trần trờ một chút bất quá vẫn là ngoan ngoan há hốc miệng ra phong hổ trước đó không chút do dự giết người thế nhưng là để cho hắn không dám có phản kháng gì suy nghĩ phong hổ con ngón đúng ra một k h ỏ a tinh hồn mảnh vỡ trực tiếp ném đến cái kia phó văn trong miệng phó văn nuốt xuống tinh hồn mảnh vỡ trên mặt t o á t ra sợ hãi lẫn vui mừng sau đó không lo được phong hổ trước mắt khoanh chân ngồi xuống không bao lâu công phu một cô cường hãn khí tức từ trên người phó văn truyền ra cao cấp ma x o á i mọi người thấy phó văn buộc lộ ra ngoài khí thế nguyên một đám không khỏi trận mắt hốt mồm thế này thì quá mức rồi một khỏa không biết là cái gì đồ chơi thế mà trực tiếp để cho phó văn từ đó cấp ma x o á i tấn cấp đến cao cấp ma x o á i phong hổ đối với cái này cũng hơi kinh ngạc bất quá nghĩ đến cái này phó văn là bài danh thứ tứ đảo chủ nhưng lại lại hiểu đây chỉ là trùng hợp phó văn có thể ở cái này trên trăm đảo chủ bên trong xếp hạng thứ năm mặc dù không phải cao cấp ma soái nhưng là cũng khẳng định đã đạt đến trung cấp đ ỉ n h phong mà phong hổ viên kia tinh hồn mạnh vỡ vừa vặn chính là cuối cùng một đường trợ lực trợ giúp phó văn phá vỡ bình cảnh bất quá trước mắt tình huống này tựa hồ là để cho bọn gia hỏa này hiểu lầm cái gì hiểu lầm thì hiểu lầm đi dù sao cũng là chuyện tốt vừa vặn bọn họ nếu là muốn từ bản thân nơi này lấy được lấy vật gì ban thường vậy khẳng định muốn chơi mệnh biểu hiện mới được đa tạ đại công tức ban thưởng thành công sau khi đột phá phó văn mang theo mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói ân không cần khách khí đây là ngươi nên được khen thưởng các ngươi cùng là chỉ cần có công bản đại công tức đương nhiên sẽ không keo kiệt khen thưởng phong hổ nói củ cải thêm đại bồng mãi mãi cũng là thuần phục cấp dưới phương thức tốt nhất đại công tước tiểu nhân biết rõ hỗn loạn quần đảo phụ cận có một cái trắng mỏ tinh thạch nguyện hiến cho đại công tước một tên ma soái cường giả vội và nói trắng mỏ tinh thạch chính là bạch tinh tệ khoáng thạch trắng mỏ tinh thạch so với mỏ vàng đều chân quý hơn nhiều sản xuất bạch tinh không chỉ có thể trực tiếp xem như tiền tài dùng để giao dịch còn có thể đem hắn tinh luyện đoạt được đồ vật càng có thể dùng đến luyện chế pháp khí ma quật trong không gian bạch tinh khoáng thạch cùng h ắ c tinh khoáng thạch cũng là cực kỳ chân quý gần với mỏ linh thạch đại công tước ta biết một cái mỏ linh thạch ở tại mặc dù chỉ là một đầu cỡ nhỏ khoáng mạch tối thiểu có thể hái hơn trăm vạn linh thạch bất quá nơi đó có hơn mười đầu thú vương trông coi trong biển tắc chiến không dễ, cần muốn hao tốn tác c hao dễ, lúc nhất thời khoảng chừng bảy tám cái ma x o á i cường giả lao nhau bắt đầu báo cáo bắt đầu bọn họ biết rõ tài nguyên điểm bất quá phần lớn cũng là chỉ bằng vào bọn họ một đòn lực lượng không cách nào cầm tới tài nguyên nhưng là phong hổ không chê à. dưới t r ư ờ n g hắn ma xoáy cấp cường giả mấy c h ủ lại có x à vương tại cái gì thú vương làm không xong có thể bị bọn gia hỏa này báo lên trên cơ bản đều là độ tốt cực phẩm huyết săn hô là cấp bốn linh dược có thể dùng đến luyện chế cấp bốn linh đan đối với ma vương cấp cao thủ đều có lợi thật lớn tinh luyện quạng sắt thạch chế tạo áo giáp binh khí có thể dùng đến vũ trang ma tướng cấp cao thủ nếu là có ma vương cấp cường giả không ngại cực khổ nguyện ý lấy đan hỏa tinh luyện xích huyền thiết mà nói lại có thể dùng để luyện chế pháp bảo pháp khí thứ này trên cơ bản cũng là ma x o á i cấp cường giả lại dùng đến ma vương cấp tồn tại rất nhiều cũng là dùng pháp bảo pháp bảo h uy lực có thể so sánh pháp khí muốn lớn hơn điểm này tại phong hộ luyện khí trong tư liệu thế nhưng là có ghi rõ ha ha không tệ lắm nhìn đến các ngươi nguyên một đám cũng đều không nhằn r ồ i t ố t phi thường tốt tiếp đó đem bọn ngươi biết rõ thiên tài địa bảo vị trí điểm toàn bộ viết xuống sau đó ta sẽ phái người đi lấy nếu là nói làm thật các ngươi đều cũng tìm được ban thưởng phong hổ cười nói trong b i ể n rộng tài nguyên cùng hắn phong phú đây chỉ là một bị đánh nát hòn đảo mà thôi xung quanh lại còn có thể cất giấu như vậy nhiều đồ tốt đủ để thấy phong hổ muốn đem thế lực hướng về hải vực phát triển là cỡ nào lựa chọn chính xác đa tạ đại công tước đám người nghe vậy nguyên một đám chịu không nổi vui vẻ đầu hàng cái gì không tính là cái gì bản thân công lực tiến bộ mới là trọng yếu nhất nếu là một ngày kia bọn họ có thể tấn thăng đến ma vương c h i cảnh điểm ấy khuất nhục lại có thể tính là cái gì đương nhiên những cái này không có tài nguyên người nguyên một đám trên mặt đ á g chát trong lòng thầm hận trong tay mình vì sao liền không có điểm bí ẩn tài nguyên tại được cái này hỗn loạn quần đảo bên trong lại còn khả năng còn có ma vương tin tức phong hổ cũng không dám mang nữa xả vương chạy khắp nơi vạn nhất hắn mang đi xả vương trái lại cái kia ma vương cao thủ chạy tới chẳng phải là sẽ hại lòng vi vi các nàng cho nên phong hổ lần này xuất hành đem đồng để đảo tạm mật một xả vương lưu tại trong nhà, đồng thời để cho Long Vi Vi lưu trong nhà, Long chúng nữ tạm thời bí mật trốn một cái khắc hòn tại thời thời cái cho chờ khắc bí phong í a trên, đến hỗn khắp cả l ạ quần đảo thế củ, thì là tối bên n đảo o thế thì tối t cụ, là r trường k hổ ố n Phong g h mang theo phí phí cùng hùng đại hùng nhị hai huynh đệ cái cùng một chỗ dựa theo những tên kia nói tới địa điểm bắt đầu đi tìm những thiên tài kia địa b ả o phong hổ cái thứ nhất tới chỗ chính là mỏ linh thạch nơi ở cái này mỏ linh thạch nơi ở lại không có ở đây hải đảo mà là nằm ở trong biển rộng trong biển rộng cũng không phải vùng đất băng thẳng đồng dạng là thoải mái chập trùng cái này mỏ linh thạch ở nơi này chập trùng một cái dây núi nhỏ bên trong bởi vì có mỏ linh thạch tồn tại dẫn đến kể bên này linh khí mức độ đậm đặc muốn so địa phương khác cao không ít vào địa như thế tự nhiên cũng sớm đã bị chiếm cứ cái kia ma xoáy phát hiện nơi này cũng là ngẫu nhiên nhưng lại không bản sự kia xuống nước đi khai hoang linh thạch bởi vì tại khoáng mạch chung quanh sinh hoạt một đám ước chừng hơn mười chỉ thú vương cấp đại hải xả phong hổ mang theo phí phí cộng thêm hùng đại hùng nhị hai huynh đệ chui vào đáy biển trực tiếp đem cái này hơn mười cái thú vương cấp đại hải x a đánh giết sau đó rốt cục thấy được khoáng mạch này ở tại bất quá hắn cũng không có cái kia công phu đi đ à o móc nơi này linh thạch kỳ thật hắn to lớn nhất mục tiêu ngược lại là cái này hơn mười chỉ thú vương tự mình xử lý cái này hơn mười cái thú vương tương đương cái này phong thủy bảo địa biến thành nơi vô chủ tự nhiên sẽ dẫn tới cái khác thú vương tranh đoạt như thế mà nói chờ mình lần sau lại đến thời điểm nơi này nên lại có thú vương vào ở như thế ôm cây đợi thỏ có thể so sánh chính hắn đi vất vả tại đáy biển tìm kiếm thú vương đơn giản hơn nhiều về phần cái kia cực phẩm huyết san hô phong hổ tại giết chết đang xem thủ mấy con tôm hùm lớn thú vương về sau bên trong thì là trực tiếp đem hắn đại bộ phận mang đi chỉ để lại g ố c một số năm sau nói không chính xác còn có thể lại dài ra cực phẩm huyết san hô đến như thế phong hổ lại đi dạo mấy nơi đào được mấy thứ linh dược giết chết mười cái thú vương vừa rồi hôn loạn quần đảo Tại mặt mới nổi phong hổ mới vừa nổi lên n ớ vừa ư chương sáu trăm quy đạo nhân vi vi trên trời người kia là hỗn loạn quần đảo phía sau người chủ sự phong hổ tìm tới long vi vi hỏi là phó văn đã xác nhận qua hắn gặp qua người này long vi vi khẩn trương nhìn lên bầu trời nói xa vương vừa mới đột phá cũng không biết là không phải người này đối thủ phong hổ cao mày nói nên không kém bao nhiêu cho đến bây giờ đối phương hẳn không có chiếm được tiện nghi gì long vi vi nói xa vương có năm chắc không phong hổ ở trong lòng kêu gọi nói chủ nhân g i a hỏa này có cái xác rùa đen không tốt đánh á xả vương buồn bực nói xác rùa đen có ý tứ gì phong hổ hỏi gia hỏa này không phải nhân loại ma vương mà là một cái hóa hình ma thu vương bản thể là một cái rùa biển tự xưng quy đạo nhân hơn nữa còn đem trên lưng nó mai rùa luyện chế thành pháp bảo mà ta không có pháp bảo cho nên không giết được hắn sa vương nói là ta sơ sẩy ta nên truyền cho ngươi luyện chế pháp bảo pháp môn n h ờ n g ư ơ i trước luyện chế một món pháp bảo phong h ổ hối hận nói khi lấy được vạn ảnh thiên kinh về sau phong h ổ một mực đều ở nghiên cứu cái này nhưng lại không nghĩ tới muốn đem luyện chế pháp bảo phương pháp dạy cho xà vương nhưng lại một chút luyện đan cùng phương pháp luyện khí đã giao cho luyện hóa môn chủ hiện tại luyện hóa môn chủ đã có thể giống như địa cầu bên trên tử khí cảnh chiến thần một dạng có thể luyện chế pháp khí chủ nhân yên tâm ta mặc dù g i ế t không được nó bất quá nó cũng không làm gì được ta bất quá là một cái huyết thống phổ thông rùa biển thôi xa vương nói phong hậu nghe vậy nhưng lại yên lòng ma vương cảnh giới liền trực tiếp biến hóa thành người nói rõ huyết thống không cao tiềm lực đồng dạng hùng thú huyết thống rất là thần kỳ huyết thống càng tốt h u n g thú càng là lợi hại thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến mặc dù xà vương chỉ là vừa mới đột phá đến ma thú vương cảnh giới nhưng hắn huyết thống rất cao sức chiến đấu cũng là viễn siêu đồng cấp nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy được ta lão quy cũng không cùng ngươi đánh không phải liền là một tòa đ ả o thôi khoảng chừng cho ngươi cũng là phải cùng là ma thú vương ta không muốn cùng ngươi lưỡng bại c ầ u t h ư ờ n g bất quá ngươi rốt cuộc là tu luyện thế nào thế mà có thể có hai khoản nội đan q u y đạo nhân hỏi giữa không trung bóng người kia nhìn về phía xà vương nói đây là ta thiên phú ngươi không học được xà vương nói tốt khó được gặp được người trong đồng đạo đánh lên cũng không có ý gì không bằng ngồi xuống cùng một chỗ luận đạo có được không cái k i a quy đạo nhân nói như thế tự nhiên có thể xà vương nghe vậy gật đầu hắn cũng không nằm chắc có thể giết chết đối phương không đánh tốt nhất sau đó vương xà đem tình huống trước mắt truyền lại cho phong hổ gia hỏa này quy rất cao à xà vương ngươi liền cùng nó đi tốt rồi ta c h u y ể n cho ngươi một chút công pháp ngươi có thể thử nghiệm dụng công pháp đến dụ hoặc nó nhìn xem có thể hay không để nó làm việc cho ta phong hồ nói nữ tử kia lưu lại công pháp bên trong cũng bao quát một bộ phận yêu tộc công pháp tựa hồ là biết do hắn nuôi có không ít chiến sủng những công pháp này lại là vì bọn chúng chuẩn bị tất nhiên cái này quy đạo nhân trí tuệ cao như vậy đối mặt công pháp sức hấp dẫn liền vô cùng có khả năng đồng ý nếu là có thể thu phục quy đạo nhân cái tia dưới tay hắn liền có thể có hai cái ma vương cấp cao thủ có thể nói là thế lực đại tăng lại đối mặt s a môn đảo liên minh cũng sẽ không cần cố kỵ nhiều lắm phổ thông hải quân lại nhiều tại trên đại dương bao la một đường thủy hệ thuật pháp thực chiến ra ngoài nhấc lên thao thiên cự lãng khả năng liền trực tiếp hủy diệt một cái đội tàu mặt đối ma vương cấp cao thủ cho dù là ma xoáy cũng rất khó nhúng tay chỉ có thể dùng cùng là ma vương cấp cường giả mới có thể chống đối đơn giản nhất chính là ma vương cấp cường giả biết bay ma x o á i không bay lên được cũng chỉ có thể mặc người chém giết đương nhiên phong hồ biết rõ tại thượng giới kỳ thật không phải như vậy thượng giới người biết luyện chế phi kiếm pháp khí có thể lợi dụng phi kiếm pháp khí lực lượng bay lên để cho mấy chục trên trăm tiên thiên cao thủ tạo thành trận pháp cũng có thể kháng cự kim đan kỳ cao thủ chỉ là cái này luyện chế phi kiếm pháp khí pháp môn tại hạ giới là không có cho nên hạ giới bên trong mặt đối ma vương cũng chỉ có thể để cho ma vương đi kháng Bất quá, phong hồ trong ngọc giản nhưng lại có pháp khí phi kiếm phương pháp l u y ệ n chế hơn nữa còn có trận pháp loại hình đồ vật nghĩ đến là nữ tử kia cố ý để lại cho mình để cho mình thành lập được thế lực cường đại lấy một ngày kia có thể san bằng ma quật không gian là chủ nhân xa vương nghe vậy gật đầu sau đó cùng quy đạo nhân cùng một chỗ biến mất ở bầu trời vì vi cái kia quy đạo nhân đã không còn là uy hiếp bây giờ có thể phát binh toàn bộ hôn loạn quần đảo thống trị đứng lên phong hồ nói ân liền giao cho ta a long vi vi gật đầu nói phong hổ quay đầu nhìn về phía rời đi quy đạo nhân cùng xà vương tiện tay ném liền có thể thú vương tinh hoa cùng thú vương tinh hồn cho hùng đại hùng nhị cùng phi phí có xà vương tại phong hổ nhưng lại không sợ phí phí đột phá đến ma thú vương cảnh giới khó khống chế hơn nữa hắn cũng đang nhanh chóng tiến bộ bên trong đi qua săn giết hung t h ú vương giết chết ma soái thu hoạch được điểm kinh nghiệm lại thêm từ không bán hết hàng chân khí đan p h o nguyên hổ tốc độ tiến bộ có thể tốc tiến có độ bộ nói là m a lẹ vô cùng. Vài cùng. n g à sau, Phu Cận Hải vượt đảo chủ môn đều quân quần u Hải chủ thế khởi, chính là hôn Cận cái lực cường môn loạn n đảo đảo. biết, lại đại vượt một là g y bản hỗn loạn quần đảo thực lực mặc dù rất mạnh nhưng là năm bẻ bảy mảng rất nhiều đảo chủ xưa nay đều không cho rằng nơi này sẽ trở thành uy hiếp nhưng là trước sau không đến thời gian một tháng toàn bộ hỗn loạn quần đảo thế mà bị một cái thế lực hoàn toàn thống nhất nhất là còn nghe nói tại hỗn loạn đảo trên không đã từng có hai cái ma vương cấp cường giả ra tay đánh nhau cái khác đảo chủ liền biết cái này hỗn loạn đảo phía sau khẳng định cũng có ma vương cấp tồn tại trong lúc nhất thời hỗn loạn đảo lập tức trở thành có thể cùng s a môn đảo sóng vai tồn tại uy hiếp giải trừ long vi vi ra mặt tự mình trưởng khống hỗn loạn quần đảo rất nhanh một cái nữ đảo chủ xuất hiện ở trước mặt người đời s a môn đảo trước tiên sai phái ra sứ giả mời hỗn loạn quần đảo gia nhập liên minh cộng đồng đối kháng ca đức công quốc nhưng mà lại bị hỗn loạn quần đảo cự tuyệt hỗn loạn quần đảo không khỏi cự tuyệt đối phương sứ giả thậm chí còn phái đi sứ giả hướng về khoảng cách hỗn loạn quần đảo tương đối gần những đảo chủ kia môn phát ra mời t i ế p mời mời bọn họ gia nhập bản thân thành lập hỗn loạn liên minh đối mặt hỗn loạn quần đảo mời phụ cận không ít đảo chủ không chịu nổi áp lực thậm chí có trực tiếp từ xa môn liên minh lui ra ngoài gia nhập và o hỗn loạn liên minh không có cách nào ai bảo hỗn loạn liên minh phía sau có ma vương cấp cao thủ t o ạ c h ấ n không có ma vương cấp cao thủ t o ạ c h ấ n các đại hòn đảo lại có cái nào dám đối kháng ma vương mà xa môn đảo chủ thì là buồn bực không thôi bọn họ s a môn đảo kỳ thật cũng có ma vương cấp cứng giả có thể thế nhưng vị này ma vương không có việc gì trên cơ bản đều là đang tiềm tu căn bản không để ý tới thế sự trừ phi s a môn đảo tao n g ẫ u nguy cơ nếu không mà nói hắn là sẽ không quản phiền toái nhiều như vậy sự tình một phương có ma vương toa c h ấ n một phương không có cả hai tự nhiên là khác biệt một trời một vực nhất là long vi vi có thể tùy ý sai sử s a vương thỉnh thoảng để cho hắn tại cái khác đảo chủ trước mặt lộ mặt ở trên bầu trời tung bay ai còn dám có ý kiến nguyên một đám trên cơ bản đều không sao cả phản kháng trực tiếp gia nhập trong liên minh mà long vi vi thủ đoạn cũng là ân uy tịnh thi từ phong hổ trong tay muốn một chút tinh hồn mảnh vỡ cùng linh đan pháp khí loại hình đồ vật thỉnh thoảng phát hạ một điểm nhỏ phúc lợi chỉ là để cho phong hổ khá là đáng tiếc là quy đạo nhân mặc dù rất muốn công pháp kia lại không nguyện ý thần phục phong hổ tên nhân loại này đương nhiên cũng không phải nói nhất định không thần phục mà là cho rằng phong hổ thực lực quá kém căn bản không đủ để để nó hiệu c h u n g cho dù phong hổ là một cái công quốc quốc chủ cũng không được nếu là vương quốc ngược lại còn tạm được trên cơ bản từng cái trong vương quốc đều có một ít ma vương cấp cường giả hiệu lực nhưng là ma vương cấp cường giả tại công quốc bên trong hiệu lực liền cực ít cực ít thứ hoàn liên minh có thể so sánh công phổ thông công quốc mạnh lớn hơn nhiều lắm có năm cái công quốc liên minh nếu là lại tăng thêm cái kia mấy chục cái tự do thành trì tối thiểu có sáu cái công quốc lãnh địa nhưng là cảnh nội cũng chỉ bất quá liền một cái ma vương cấp cường giả m à thôi hơn nữa từ đại chiến ngay từ đầu đến bây giờ người này vẫn luôn chưa từng xuất hiện cũng không biết là sợ ma hương vương quốc ma vương môn hay là chớ nguyên nhân long vi vi vội vàng làm liên minh phong hổ đám người thì là vội vàng tu luyện lão hồ thuận lợi tiến vào chiến thần cảnh giới đối với chúng nữ kích thích rất lớn nhất là tiểu linh nhi càng là để cho ồn ào muốn cái thứ hai trở thành chiến thần bất quá tiểu linh nhi thể chất thật không phải nói một chút quả nhiên là cực kỳ cường hãn theo nàng thực lực tiến bộ khí lực còn tại tăng lớn hiện tại nàng mặc dù chỉ là đỉnh cấp năm sáu đoạn tiêu chuẩn nhưng là đã có thể cùng một chút phổ thông ma x o á y môn hảo hảo giao đấu một phen mặc dù không thắng được những ma đ ó x o á y có thể tối thiểu cũng có thể tại một chút ma x o á y thủ hạ kiên trì cái trên trăm chiêu bất bại phong hổ cảm giác nếu là mình phong lang đổ bộ cho nàng mặc vào hoặc là cái cho hắn một cái biên độ tăng trưởng pháp khí sợ là một chút phổ thông ma x o á y cường giả đều không nhất định là nàng đối thủ bất chi bất giác đi ra đã hơn một tháng liên minh tổ kiến hoàn tất về sau chẳng khác nào ca đức công quốc phụ cận hải vực thế lực đã trưởng khống tại trong tay mình đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn trưởng khống còn có một số hòn đảo cũng không có tham gia liên minh tỷ như sa môn đảo cùng cùng sa môn đảo đi tương đối gần một chút hòn đảo bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đại cục không tham dự liên minh chỉ chiếm đến tất cả quần đảo một p h ầ năm n khoảng t r ư ờ n g nắm trong tay hỗn loạn liên minh cũng liền nắm trong tay phụ cận hải vực mặc dù hỗn loạn liên minh không có nhập vào đến ca đức công quốc bên trong đến bất quá đây cũng là sớm muộn sự tình phong hổ dự định long vi vi tự nhiên cũng muốn đi theo trở về về phần cái này hỗn loạn liên minh thì là giao cho phó văn trong tay mà phong hổ cũng làm cho x à vương chào hỏi thời khắc mấu chốt quy đạo nhân đều nghe theo phật một lần hỗn loạn liên minh làm làm thù lao phong hổ tặng cho nó bộ phận công pháp chương sáu trăm linh một phong gia náo động phong hổ chuyến này kỳ thật cũng có thể nói là tiếng sấm lớn hạt mưa tiểu nóc hơn hai mươi vạn đại quân kỳ thật chân chính dùng tới một trận chiến cũng liền xuất vân đảo trận chiến kia mấy chục vạn đại quân tụ tập tại âu đức trong thành kết quả một chút sức lực cũng không dùng tới cuối cùng chỉ có thể đường cũ làm phong hổ từ trên biển ca đức thành thời điểm trong lúc đó đã không sai biệt lắm sắp hai tháng cái đi qua ca đức thành đại công tức trong phủ đệ phong hổ từ địa cầu bên trên mang đến đám người công lực đều có tiến bộ rất lớn trên cơ bản đều thuận lợi tấn cấp đến đỉnh cấp hàng ngũ võ giả Nhất huynh công cường thôi khi pháp lấy tốt là ra đệ, được ma tăng vừa mới ra truyền tống trận phong hổ cũng cảm giác được bên ngoài bên ngoài thanh âm cực kỳ tạp nham càng xa xôi chuyển đến trận trận năng lượng ba động tựa hồ là có đại chiến Điều khỏi này không làm phong hổ mới từ trong sân đi ra liền thấy phong gia điểm tiếp tế cơ hồ một mảnh hỗn độn không ít kiến trúc bị đánh hỏng toàn bộ điểm tiếp tế bên trong càng là ngồi đầy lạ lẫm võ giả mà nhất là để cho phong hổ không hiểu những người này bên trong thế mà đại bộ phận cũng là đỉnh cấp trở lên võ giả thậm chí còn có bộ phận chiến thần nơi này làm sao sẽ tụ tập nhiều cao thủ như vậy phong hổ ý niệm đầu tiên chính là chẳng lẽ mình truyền tống trận bí mật bại lộ thế nhưng không đúng nếu là truyền tống trận bí mật bại lộ cái k i a gian phòng của mình trong k i a năm cái thú vương cấp phong lan g sợ không phải sớm đã bị g i ế t các ngươi là ai vì sao tụ tập ở đây phong hổ nhìn về phía đám người thanh âm lạnh như băng nói không nhìn thấy lâm bá chẳng lẽ hắn đã đã xảy ra chuyện nghĩ tới đây phong hổ trong lòng không khỏi hiện ra một cổ sắt ý hiện tại phong hổ có thể nói lông cánh đầy đủ ai tới cũng sẽ không e ngại một trận chiến xà vương chính là mình to lớn nhất gác chủ bài nếu là có người giết lâm bá như vậy người này hẳn phải chết hắc hắc vị tiểu huynh đệ này cũng tới thò một chân vào làm gì biết do còn cố hỏi đâu tất cả mọi người tới nơi này mục tiêu cũng đều là một dạng a một tên võ giả cười đùa nói chính là bất quá nhìn nguyên niên kỷ con nhỏ cũng không cần tranh đoạt vũng nước đục này tốt không thực lực mà nói là sẽ chết người một tên khác võ giả trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn về phía phong hồ nói ta không minh bạch các ngươi lại nói cái gì nơi này là phong gia điểm tiếp tế cũng là nhà ta hôm nay mới vừa trở về nếu là ta nhớ không lầm mà nói ta phong gia điểm tiếp tế hiện tại đã không buôn bán cũng không mở ra cho người ngoài là ai cho phép các ngươi tìm đến là ai cho phép các ngươi ở chỗ này tùy ý phá hư ta phong ra điểm tiếp tế người lại ở nơi nào phong hổ c a o mày nói cái gì nhà ngươi nhà ta tiểu tử muốn độc chiếm chỗ tốt lại nhìn ngươi có hay không trình độ này một tên mặt thẻo hán tử cười lạnh nói mà phong hổ n h ữ n g mày trực tiếp một cái lấp mình đi tới vết sẹo đao kia mặt hán tử trước mặt một quyền đem hắn đánh ngã xuống đất sau đó một chân trực tiếp dẫm ở trên mặt người kia sau đó nói phong ra điểm tiếp tế người đâu lâm bá hắn ở đâu t nhìn thấy phong hổ dễ dàng như thế đánh bại mặt thẹo tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh một vài chiến thần cũng là nhún g mày vừa mới phong hổ tốc độ liền bọn họ đều cảm giác kinh ngạc ngươi ngươi cũng đã biết ta là cái gì vết xẻo đao kia mặt mới vừa muốn nói chuyện phong hổ trong tay lập tức xuất hiện một cái trường côn không lưu tình chút nào trực tiếp một côn đánh vào người kia trên đùi một thanh âm vang lên về sau đám người minh bạch vết sẹo đao kia mặt hai chân sợ không phải đều bị đánh thành bị vỡ nát gãy xương ta không muốn nghe nói nhảm phong h ổ thản nhiên nói a bọn họ bọn họ bị trục xuất khỏi điểm tiếp tế vết sẹo đao kia mặt bởi vì kịch liệt đau nhức cả người gương mặt cơ hồ đều vặn tại một khối xua đuổi ai động thủ phong h ổ hỏi chúng ta tới thời điểm bọn họ đã ở bên ngoài hẳn là nhóm đầu tiên người từng trải động thủ vết sẹo đao kia mặt nói ai là nhóm đầu tiên tới phong h ổ thản nhiên nói tiểu tử liền là chúng ta ngươi muốn như nào nơi này bị chúng ta chưng dụng ngươi không phục sao một tên cầm trong tay s o n g kiếm người trẻ tuổi mang theo mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ nhìn về phía phong hồ nói ngươi rất tốt vậy ta đây bên trong đồ vật cũng là ai đánh nát phong hồ thản nhiên nói có lao tử làm ngươi muốn như nào còn có lao tử lão tử cũng làm làm gì tiểu tử chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng tất cả chúng ta là địch hay sao mọi người ở đây đám người vượt qua hai trăm toàn bộ đều là đỉnh cấp trở lên võ giả trong đó chiến thần cấp cao thủ cũng có ước chừng năm sáu cái nhiều cùng các ngươi là địch là địch lại đem như thế nào phong hổ trong tay trường côn trực tiếp lại là một gậy xuống dưới trực tiếp đánh vào vết sẹo đao kia mặt p h ầ n bụng phong hổ ra tay coi như c ó i chừng mực cũng không có trực tiếp giết người chỉ là đem hắn đánh thành trọng thương thương thế này đoán chừng không thời gian nửa năm là không lành được tiểu tử ra tay như thế ác độc muốn chết hay sao mấy tên võ giả gặp tình hình này lập tức giật nảy cả mình hướng thẳng đến phong hổ công tới mà phong hổ thì là cười lạnh một tiếng sau đó một tiếng gào to cơ hồ lập tức tiểu viện cửa nhỏ lần nữa mở ra hơn m ộ ư ơ i chỉ thú vương cấp phong làng trực tiếp xông đi ra gặp người liền cắn bất quá bọn chúng ngoạm ăn thời điểm cũng rất có phân tức mặc dù vết thương rất sâu nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng mặc dù phong hổ tại ma quật trong không gian giết người vô số nhưng là đến tới địa cầu phong hổ vẫn là b ả n có thể k h ô n g chế lại bản thân sắc ý nếu không mà nói vết sẹo đao kia mặt đã s ớ m chết c ơ t mờ nở thú vương mười cái thú vương cái này sao có thể nghe nói phong ra điểm tiếp tế chủ nhân phong chiến bên người có hai đầu thú vương cấp phong lang đi theo nơi này làm sao còn cất giấu mười cái bọn họ là từ chỗ nào tìm đến như vậy nhiều thú vương cấp phong lang cái này mười cái tăng thêm phong chiến bên người hai con phong lang một đầu lam vân hổ vương cái kia chính là mười ba con thú vương không biết trước đó bị loài người thuần phục tất cả thú vương cộng lại có hay không mười ba con mười cái thú vương cấp phong lang lập tức để cho mọi người tại đây đại loạn đứng lên không ít người gặp tình hình này không nguyện ý cùng phong hổ bắt đầu xung đột chính diện trực tiếp rời khỏi điểm tiếp tế bên ngoài đương nhiên cũng có bộ phận muốn đi lại bị ngăn lại tỉ như tay kia cầm s o n g kiếm người mười con phong lang hiệu suất rất nhanh lại thêm phong hổ tự mình động thủ không lưu tình chút nào trước sau không mấy phút nữa công phu trên mặt đất nằm xuống hơn trăm người hai tên chiến thần cấp cường giả bị hai con phong lang c u n lấy không cách nào thoát thân hôn đ à n ngươi biết ta là ai không ta là phái hoa sơn thiếu trưởng môn ngươi dám như thế đối với ta ta diệt ngươi cả nhà cầm trong tay s o n g kiếm người trẻ tuổi nhìn hằm hằm phong hổ một cái tay chính bưng bít lấy cái mông cái mông bên trên bị phong lang tối thiểu cắn nửa cân thịt diệt ta cả nhà ha ha t ố t lúc đầu ta không muốn giết ngươi bất quá bây giờ ngươi có thể đi chết rồi phong hổ nghe vậy cười lạnh một tiếng theo phong hổ lời nói vừa ra thanh âm một con phong lang trực tiếp nào tới không muốn a hiểu lầm đều là hiểu lầm trong đó một tên chiến thần lo lắng nói một... phong hổ khẽ gật đầu một cái tại hắn mới vừa nói dứt lời một khắc này cái kia con phong lang đã v ọ t tới trực tiếp cắn một cái rơi tay kia cầm s o n g kiếm chi đầu người hơn nữa một hơi nuốt xuống hiện tại cũng chỉ còn lại có một bộ đẫm máu thi thể không đầu Ngươi, ngươi sao dám giết chết thiếu trưởng môn cái kia lão giả nhìn hằm hằm phong hổ hắn đang chết phong hổ mắt lạnh nhìn về phía lão giả kia nói sau đó không bao lâu công phu hai tên ngoan cố chống lại lão giả cũng ở đây mấy con phong lang vây công phía dưới trực tiếp k h e ở trên mặt đất cũng tương tự không có chết rốt cục thanh tịnh điểm vừa rồi các ngươi không phải rất phách lối sao nhất là ngươi ân hiện tại ngươi phách lối nữa một cái cho ta xem một chút phong hổ một cước dẫm tại trong đó một cái đầu người bên trên nói người kia nhìn về phía phong h ổ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi giờ phút này càng là liền một câu lời cũng không dám nói h ừ một đám rác rưởi đi ra ngoài xem kịch những tên kia đừng tưởng rằng các ngươi liền có thể nhẹ nhàng như vậy rời khỏi các ngươi mùi đều đã bị phong lang nhớ kỹ một cái cũng chạy không được hiện tại cũng đi vào cho ta ai nếu không tin có thể thử xem phong h ổ âm thanh lạnh lùng nói chó chính là do lang tiến hóa mà đến lang hữu giác cũng là mười điểm n h ẹ cảm liền lại càng không cần phải nói thú vương cấp phong lang chương sáu trăm linh hai đầu đôi câu chuyện đã chạy đi trên dưới một trăm người nghe vậy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng không người nào dám dẫn đầu đào tẩu bảy tám con phong lang lúc này chính ở bên cạnh họ n h e răng trận mắt đi vào đi nghe một chút hắn là có ý gì nhìn xuống đất bên trên những người kia chỉ thương không giết h i ệ n nhiên hắn cũng không muốn giết người về phần cái kia hoa sơn thiếu môn chủ đơn thuần tự tìm chết ân vào xem một chút đi hiện tại chạy là chạy không thoát con mẹ nó mười đầu thú vương cấp phong lang a ngay cả ta cũng không nắm chắc có thể chạy lúc này đang tại ngoài tường một tên chiến thần than t h ở đạo hùng thú chạy bản thân cũng nhanh sức chịu đựng mười phần càng thêm phong lang chính là phong thuộc tính tốc độ chạy liền nhanh hơn thú vương a thực sự là không minh bạch phong ra này điểm tiếp tế làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thú vương đâu bên ngoài đám người không có cách nào nguyên một đám cũng đều điểm tiếp tế bên trong mà đồng hành tới lại còn có lâm ba đám người hiển nhiên lâm ba đám người trước đó cũng là bị đám người cản ở ngoài cửa thiếu ra ngài đã trở về cũng là ta vô dụng thủ không được nơi này lâm bá nhìn thấy phong h ổ về sau vội vàng chạy tới không có việc gì lâm bá có ta ở đây bọn họ những cái này quả thực là phải vào đến các ngươi cũng xác thực ngăn không được phong h ổ khẽ gật đầu một cái nói chỉ cần truyền tống trận không có bại lộ liền tốt cái khác mọi thứ đều không trọng yếu thiếu ra xảy ra chuyện lớn lâm bá nói thế nào đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao chúng ta phong ra điểm tiếp tế nơi này đến rồi nhiều cao thủ như vậy phong hồ hỏi đồng thời trong đầu của hắn nổi lên một cái ý nghĩ chẳng lẽ mỏ linh thạch bại lộ nếu không phải truyền tống trận bại lộ sợ là cũng chỉ có mỏ linh thạch bại lộ tình hồ dưới mới có thể dẫn đến nhiều cao thủ như vậy à ở chúng ta phong ra điểm tiếp tế phía trước khoảng mười dặm cũng chính là trước kia thiết bối thương lang địa phương hoạt động không hiểu thấu xuất hiện một cái gì mỏ kết quả đã dẫn phát rất nhiều thế lực chấn động trong khoảng thời gian ngắn chúng ta phong ra điểm tiếp tế phủ cận đến rất nhiều cao thủ lâm b à nói mỏ ân ngươi hẳn phải biết cụ thể là chuyện gì xảy ra a nói một chút đến cùng thế nào phong hổ chỉ trong đó một tên chiến thần cấp cao thủ nói lâm b à cấp độ dù sao vẫn là thấp một chút biết rõ đồ vật không nhiều ngôn ngữ bất t ư ở n g ta xác thực biết rõ một chút nội tình đó là mỏ linh thạch lập tức cái kia chiến thần đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần mà phong hổ thì là cười khổ không thôi nguyên lai、like, dẫn phát đây hết thẻ chủ yếu nguyên nhân dẫn đến còn tại ở chính hắn lần trước từ ma quật đi ra thời điểm tại trung nguyên căn cứ khu phụ cận liên tục hai lần săn giết đại lượng thu vương thậm chí bại lộ l ạ c dương khai phong dạng này trong đại thành thị thu vương đều bị hắn săn giết không còn một mảnh coi như may mắn không chết cũng trên cơ bản chạy xa xa cũng không dám lại trở về kết quả là trung nguyên căn cứ khu rất nhiều phế tích trong thành trì bởi vì không có thú vương cấp tồn tại c u n g áp chế bắt đầu phát sinh bạo động mà thú vương môn mét do kỳ diệu biến mất cũng để cho bọn họ chăm mối vẫn không có cách giải hông thú bạo động cũng không phải cái gì chuyện tốt trung nguyên căn cứ khu lãnh đạo cấp cao khi hiểu được tình huống này về sau tự nhiên không dám thất lễ chẳng những điều động vốn là chiến thần cấp cường giả tiến về xem xét thậm chí còn xin điều động những thành thị khác chiến thần tới trợ giúp đại lượng thú vương mất tích trời mới biết bọn chúng tại mưu đồ bí mật cái gì nhiều như vậy thú vương c h u n g vào một chỗ lực lượng nếu là phát động một cái thú triều sợ là liền toàn bộ trung nguyên căn cứ khu đều chưa hẳn có thể đỡ nổi các chiến thần tại trung nguyên căn cứ khu rất nhiều thành thị bên trong đã điều tra hồi lâu tự nhiên cũng không tra ra cái kết quả gì đến bất quá nhưng lại phát hiện không ít chiến đấu qua dấu vết hoài nghi là có cao thủ đem trong thành thị thú vương cho xử lý ai có thể duy nhất một lần tiêu diệt nhiều như vậy thú vương tự nhiên cũng đã dẫn phát rộng khắp suy đoán có người hoài nghi là cường giả cấp thánh làm cũng có người nói có thể là ma tộc người khô thế là đối với nơi này tình huống cảm thấy hứng thú chiến thần càng ngày càng nhiều tụ tập tại trung nguyên căn cứ khu các chiến thần tự nhiên không có khả năng liền ngốc ở căn cứ thành phố đương nhiên là đầy đất bức ảnh chạy loạn kết quả là hai tên chiến thần kết bạn đi tới phong gia điểm tiếp tế phụ cận muốn nói đi tới phong gia điểm tiếp tế phụ cận bọn họ cũng không nên phát hiện cái gì mỏ linh thạch dù sao nếu là không vừa lúc đi qua tra xét rõ ràng là không thể nào biết rõ nơi đó có mỏ linh thạch có thể xấu chính là ở chỗ phong hổ đã từng an bài một cái thú vương cấp phong lang ở tại mỏ linh thạch phụ cận tu luyện thuận tiện cũng có bảo hộ mỏ linh thạch không cho người xa lạ tới gần ý nghĩa thế nhưng là hai tên chiến thần tại phát hiện thú vương cấp phong lang về sau lập tức không bình tĩnh ở cách điểm tiếp tế gần như thế địa phương thế mà lại có thú vương tồn tại hơn nữa cái này thú vương lại còn không có thuộc h ạ lẻ loi c h ơ c h ọ i một cái lập tức hai cái này chiến thần liền động tâm tư thú vương thi thể thế nhưng là rất đáng tiện trước kia muốn giết chết một cái thú vương có thể nói là khó càng thêm khó bởi vì thú vương bên người tiểu đệ nhiều lắm giết tới tay n g ư ờ i mềm khả năng đều sờ không tới thú vương một c ọ n g l ô n g mà bây giờ chỗ này lại có một cái không có thuộc hạ thú vương hai tên chiến thần liên thủ phong hổ an bài thú vương lại chỉ là vừa đột phá phong lang nơi nào sẽ là hai người đối thủ nhưng là nó lại t ử chiến không trốn cuối cùng bị hai tên chiến thần hợp lực giết chết tại giết chết thú vương về sau hai tên chiến thần cũng cảm giác không được bình thường thú vương cấp phong lan g xuất hiện ở đây quá đột ngột hơn nữa đánh không lại nó còn không đi tự nhiên để cho người ta hoài nghi ở trong đó có phải hay không có bí mật gì thế là hai người bắt đầu xem xét cái này tra một cái nhìn không sao kết quả thế mà phát hiện mỏ linh thạch mà hai người gió xuân lan g chiến đấu âm thanh thế không nhỏ vào lúc này còn hấp dẫn những chiến thần khác tới Kết không biết tiết thạch tin tức thạch trình quả cái linh liền ngoài. linh này làm mỏ Mỏ lộ sao ra đương ộ bộ một chân cần chí chút không nhiều hoa hạ, thậm toàn n quý lời, ớ c lực chén canh. ngoài muốn đến kiếm thế một đều đ ư nhiên hoa hạ mỏ linh thạch làm sao có thể để cho người nước ngoài chiếm tiện nghi bất quá trong nước rất nhiều thế lực cũng là dục dịch cái này mới bất quá thời gian vài ngày phong ra điểm tiếp tế phụ cận tối thiểu tụ tập mấy ngàn cao thủ rất nhiều người đều đang mỏ linh thạch phụ cận tới nơi này kỳ thật vẫn chỉ là một phần nhỏ mà thôi phong hổ nghe xong tin tức về sau lập tức trở nên sắc mặt tâm trầm bản thân vất vả bồi dưỡng ra phong lang thế mà chết mất một cái thực sự là đáng giận cái kia chiến thần sau khi nói xong nhìn một chút phong hổ sắc mặt nhìn nhìn lại phong hổ sau lưng hơn mười con phong lang thú vương lại liên tưởng đến cái kia đã chết thú vương cũng là phong lang chỗ nào vẫn không rõ sự tình đầu đôi sợ không phải cái kia mỏ linh thạch sớm đã bị phong ra điểm tiếp tế người phát hiện hơn nữa mượn cơ hội này nuôi dưỡng số lớn phong lang thú vương cái kia bị giết chết phong lang nhưng thật ra là có chủ mà chủ nhân chính là người trước mắt chuyện đã xảy ra chính là như vậy cái kia chiến thần nói tốt ta đã biết giết chết con kia phong lang thú vương chiến thần tên gọi là gì phong h ổ hỏi một cái gọi lưu chấn sơn người kia kêu, kêu là n ô địch cũng là kinh thành tới chiến thần cái kia chiến thần nói lưu chấn sơn n ô địch thật là tình cờ phong h ổ nghe vậy không khỏi cười lạnh cái này lưu chấn sơn cũng không cần nói chương ù n g p o Lao n g hổ h là sáu trăm linh ba lưu trấn sơn ngô địch cút r a đây cho ta chúng ta cũng chỉ là muốn tới đây nghỉ ngơi một chút mà thôi đã xảy ra hiểu lầm chúng ta nguyện ý bồi thường cái kia chiến thần nói ừ bồi thường tự nhiên là phải bồi thường ở đây có một cái tính một cái đỉnh cấp võ giả mỗi người một tỷ chiến thần một người mười tỷ bồi thường kết thúc rồi liền có thể đi đến cho các ngươi tăng gấp đôi phong hổ ngón tay trên mặt đất nằm người thản nhiên nói tốt tự nhiên bồi thường muốn nói cái này bị phá hư đồ vật nhiều lắm là tốn hao cái ngàn thanh vạn liền có thể toàn bộ tu sửa đi ra phong h ổ mở ra giá cả không hề nghi ngờ là giá trên trời bất quá đám người nhưng lại không có phản bác cái gì còn có thể nói cái gì có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi không thấy được cái kia phái hoa sơn thiếu môn chủ trực tiếp liền bị phong lan g cầm đầu liền phái hoa sơn thiếu môn chủ cũng dám giết bọn họ lại tính là cái gì huống hồ mặc kệ một tỷ vẫn là hai mươi cái ức đối với bọn họ này một đám cường giả cấp cao nhất mà nói cũng không tính được cái gì đồng tiền lớn có thể dùng để bảo trụ một mạng tự nhiên là cực kỳ có lời sự tình lâm bá cho bọn hắn một cái số thẻ lần lượt truyền khoản không trả tiền liền trực tiếp uy phong lang phong h ổ nói đối với cái này đoàn người phong h ổ có thể không có gì hảo s ắ c mặt nếu không phải mình hôm nay động linh cơm ộ t cái địa cầu một chuyến còn không biết phải xuất hiện loạn gì đâu là thiếu gia bây giờ đã là đỉnh cấp võ giả lâm bá trên mặt ngạo kiều chi s ắ c nhìn xem đám người này không biết các hạ tôn tính đại danh cái kia chiến thần nhìn về phía phong hồ hỏi phong hồ phong hồ đáp phong hồ người giết phái hoa sơn thiếu môn chủ xác thực phải cẩn thận một chút phái hoa sơn cao thủ nhiều như mây cũng không dễ trọc trong đó thế nhưng là có tử khí cảnh đại cao thủ toa c h ấ n cái kia chiến thần thấp giọng nói tử khí cảnh chiến thần so với phổ thông chiến thần muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm đa tạ nhắc nhở phong hồ nói mặc dù phong hồ cũng không để bụng cái gì tử khí cảnh chiến thần bất quá đối phương dù sao cũng là có hảo ý như thế xin từ biệt chúng ta đi chỗ đặt chân khác cái kia chiến thần c h ắ p tay sau đó rời đi đương nhiên tiền là không thể thiếu phải trả rất nhanh hơn hai trăm người không mất một lúc đi sạch sẽ ngay cả cái kia phái hoa sơn thiếu môn chủ thi thể đều bị khiêng đi đương nhiên khiêng đi cái này thi thể cũng phải lại đến giao hai mươi cái ước cái kia thiếu môn chủ đồng bạn cũng không có ở phía trên này cùng lâm bá giảng đạo lý gì thiếu môn chủ chết rồi lúc này tự nhiên là muốn dành thời gian trở về báo tin về phần tiền cái gì đều là chuyện nhỏ nếu là có một ngày kia qua đến báo thủ còn q u ả n tiền gì không tiền sự t ỉ n h lúc này cầm bao nhiêu về sau liền có thể làm cho đối phương gấp mười lần phun ra bao nhiêu thiếu ra bọn họ đều đi thôi lâm bà nói ân phụ thân ta nơi đó không có xảy ra việc gì a phong hồ hỏi lao ra nơi đó không có việc gì bọn họ đều ở hồng kỳ trấn có lam vân hổ vương cùng hai con phong lang thú vương bảo hộ sẽ không có chuyện gì lâm bá đạo ân đem viện này hảo hảo quét dọn một chút ta về trước đi tiểu viện từ một chuyến phong hổ nói phong hổ cảm giác chỉ là lâm bá mang theo mấy cái thú vương ở chỗ này bảo vệ truyền tống trận đã không an toàn hắn nhất định phải tìm kiếm mấy cái lợi hại hơn điểm cao thủ c h ấ n thủ nơi này cái kia phí phí cùng hùng đại hùng nhị hai huynh đệ chính là tốt nhất tay chân cùng bảo tiêu đi qua trong khoảng thời gian này nuôi nấng phi phi cùng hùng đại hùng nhị hai huynh đệ tiến bộ hết sức rõ ràng phi phi đoán chừng không bao lâu liền có thể độ kiếp rồi mà hùng đại hùng nhị hai huynh đệ thì là tiếp tục xúc tích lực lượng lần nữa trở lại ma quật không gian phong hổ không khỏi mang đi hùng đại hùng nhị cùng phi phi thậm chí ngay cả cái kia ba tên h ổ ly cũng tất cả mang đi trước đó cái kia hai tên h ổ ly bên trong còn có một cái chỉ là trung cấp t h ú vương bất quá tại phong hổ đi trong khoảng thời gian này cũng thành công đột phá đến cao cấp thú vương cảnh giới mang theo đông đảo thú vương địa đông vương phong hổ để cho ba con theo thú hổ cho hổ đảo để cầu, lúc y chuyển trông tống trận, theo tiếp tế thẳng thạch trí tại. ra mình mang theo phí phí, hùng、đại、hùng nhị, còn có 10 con phong làng cùng đi ra phong ra điểm tiếp tế cửa chính, thẳng đến、mỏ、linh gia coi có cửa đại đi điểm phí phí, sau đó mỏ vị l ở này, linh thạch phụ cận, phong điểm tiếp tế chuyện phát sinh cũng mỏ điểm gia tiếp thạch phụ phát tế bắt ị tuyên dương ra ngoài. ra Lúc b đầu thời gian đám người cũng không tin làm sao sẽ không hiểu thấu xuất hiện mười cái thú vương nhưng là theo lời đồn tăng nhiều hơn nữa còn có vượt qua hai trăm người tự mình kinh lịch tự nhiên là dung không được đám người không tin mười cái thu vương hơn nữa còn cũng là phong lang điều này không khỏi làm người ý nghĩ kỳ quái chẳng lẽ phong hổ này nắm giữ như thế nào phát biểu phong lang thú vương bí quyết mà phái hoa sơn đám người thì là một mặt lòng đầy căm phẫn thiếu môn chủ chết rất thảm liền toàn thây đều không có đầu đều bị làm điểm tâm ăn hết hoa sơn môn chủ mang theo mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ phong hổ cưới lên một đầu phong lang mang theo mười mấy con thú vương thẳng đến m ọ linh thạch không mất một lúc liền đã tới mỏ linh thạch phụ cận lúc này mỏ linh thạch phụ cận tối thiểu hội tụ mấy ngàn người cao thủ trong đó lấy đỉnh cấp trở lên cao thủ chiếm cứ đa số sen lẫn có số ít siêu cấp võ giả tại xem náo nhiệt làm phong hổ mang theo một đám thú vương chạy tới thời điểm tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh thật có mười đầu phong lang thú vương trừ cái này mười con phong lang thú vương lại còn có hai con gấu đen một cái đại tinh tinh người này rốt cuộc là ai làm sao nuôi nhiều như vậy thú vương chính là ngươi giết con trai ta phong hổ mới vừa ở đây một người trung niên mang theo ước t r ư ừ n g hơn trăm người đội ngũ trực tiếp ngăn ở phong hổ phía trước ngươi là ai phong hổ âm thanh lạnh lùng nói bản nhân hoa sơn m ô n chủ người kia nói ha ha ngươi chính là hoa sơn m ô n chủ nếu như ngươi nói là cái kia tại ta phong ra điểm tiếp tế bên trong tùy ý làm bậy ra hỏa cái kia không có sai là ta giết phong hổ cười lạnh nói Giết ta ái tử, người để mạng ái lại. ta tử, để cái kêu hoa sơn môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng trong tay giơ lên trong tay trường kiếm thẳng đến phong hổ mà phong hổ thì là hư lạnh một tiếng trực tiếp xông qua cái này cái gọi là hoa sơn môn chủ bất quá chỉ là trung cấp chiến thần thôi phong hổ một chiêu liền có thể giết hắn nhưng mà không đợi phong hổ thực hành hai tên chiến thần cấp tốc phi thần tới trực tiếp ngăn trở hai người hai vị an tâm chớ vội chiến thần c ư ờ n g giả cấm chỉ lẫn nhau tàn sát cái này bay người lên đến hai người có thể không đều là cao cấp chiến thần cùng phong hổ thuộc về cùng một cái cấp bậc đương nhiên thực lực còn kém quá xa các ngươi là ai phong hổ cao mày nói ta đại biểu chiến thần võ quán mà đến phong hổ ngươi cũng coi là ta chiến thần võ quán người tạm thời không nên vọng động người kêu mở miệng nói h i ệ n nhiên hắn là biết rõ phong hổ ta đại biểu thần quyền môn hai vị ở giữa ấn độ án có thể hay không tâm bình khí h ò a nói một chút lúc này nhân loại gặp đại nạn các không thể đấu tranh nội bộ một người khác nói chiến thần võ quán thần q u y ề n môn nghe được hai cái danh tự này phong hổ gật đầu nghiêm khắc mà nói hắn đúng là chiến thần võ quán người mà thần q u y ề n môn tựa hồ cùng mẫu thân mình cũng có chút quan hệ đối với người khác phong hổ có thể không nể mặt mũi bất quá đối với hai cái này tổ chức lớn phong hổ cũng không tiện dùng sức mạnh hai vị hắn đã giết con trai ta cho dù là căn cứ khu luật pháp cũng không cho lung tung tàn sát võ giả hoa sơn môn chủ bi phân nói tự tiện xông vào nhà ta nói năng lô mãng ngôn ngữ uy hiếp hắn đang chết hôm nay nếu không có hai vị này ngăn đón ngươi sớm chính là một chết người rồi phong hổ thản nhiên nói hôn trướng ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có bản lánh gì dám như thế khẩu suất của n ô n lúc này cái kê hoa sơn trưởng môn phía sau một lão giả tiến lên phía trước nói ha ha giết các ngươi như giết gà phong hổ cười lạnh nói mấy vị đều nói ít mấy câu có được không cái kia chiến thần võ quán người chủ sự mở miệng nói Tốt. phong hổ mở miệng nói mà cái kia hoa sơn trưởng môn thì là dùng phẫn hận ánh mắt nhìn xem phong hổ c h ờ coi ta cũng không tin ngươi có thể một mực sống ở chiến thần võ quán dưới sự bảo vệ cái kia hoa sơn trưởng môn cười lạnh nói hừ đợi lát nữa sẽ cùng ngươi so đo lưu c h ấ n sơn nô địch ở đâu các ngươi hai cái cút r a đây cho ta phong hổ hét to một tiếng phong hổ thanh em rất lớn lập tức dẫn nổ toàn trường phong hổ vừa mới gây kết thúc rồi phái hoa sơn không tính lại đi t r e o chọc lưu trấn sơn cùng ngô địch ngô địch không tính là gì lưu trấn sơn thế nhưng là trung cấp chiến thần mà ngô địch phía sau ngô ra lao thái ra càng là t ử khí cảnh chiến thần cũng không phải ai cũng dám t r e o chọc chương sáu trăm linh bốn ta chỉ cần bọn họ đầu cái kia chiến thần võ quán người chủ sự thôi hạc không khỏi im lặng nhìn về phía phong hổ này làm sao mới nói xong liền lại xuất hiện một việc sự tình đâu nơi nào đến tiểu bối d á m ở chỗ này kêu la om xòm phong hổ một tiếng hô to về sau lập tức đi ra năm sáu người ảnh đi đầu một người là một gã thân mang đường trang láo giả đi theo phía sau bốn trung nhân nhân một trong số đó chính là phong hổ gặp qua lưu trấn sơn ngươi chính là ngô gia l á o cầu a hôm nay mặc kệ ngươi sự tình tạm thời tha cho ngươi mạng chó để cho lưu trấn sơn cùng ngô địch đi ra lão tử có nợ tìm bọn họ tính phong hổ nhìn về phía cái kia láo giả cười lạnh nói đối với người nhà họ n ô phong hổ mặc dù chưa thấy qua nhưng là ảnh chụp vẫn là biết rõ đi đầu đi ra người kia chính là nô gia láo thái gia cũng là một gã tử khí cảnh chiến thần nô gia lão c ẩ u đám người nghe được phong hổ lời nói về sau cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nô gia lão thái gia tại chiến thần vòng tròn cũng có thể gọi là đức cao vọng trọng đương nhiên đây là mặt ngoài về phần vụ n trộm đã làm gì sự tình cũng chỉ có hắn mình biết ế t rồi nhưng là từ khi hắn tấn thăng chiến thần cấp cao thủ đến nay còn chưa bao giờ bị người như thế chỉ cái mùi mắng thành lao chó không ít võ giả cũng là một mặt im lặng nhìn xem phong hổ g i a hỏa này làm sao lại như vậy có thể gây thai hòa đâu lúc trước một cái phái hoa sơn đằng sau lại là ngô gia hai cái thế lực có thể đều có t ử khí cảnh chiến thần ở thánh nhân không gia thời điểm t ử khí cảnh chiến thần liền đại biểu cao nhất sức chiến đấu cho dù là mạnh như thần q u â n cửa chiến thần võ quán loại thế lực này tại mỏ linh thạch một lúc xuất hiện điều động tới đại biểu cũng chỉ là t ử khí cảnh chiến thần mà thôi tiểu bối người nhà ngươi không dạy qua ngươi như thế nào tôn trọng t r ư ở n g bối sao cái kia ngô g i a l á o thái ra nhìn h ầ m h ầ m phong hổ nói đáng giá tôn kính t r ư ở n g bối tự nhiên muốn tôn kính về phần ngươi liếc mắt một cái lao c ẩ u mà thôi có gì đáng giá ta tôn kính các ngươi ngô g i a ba phen mấy bận muốn đem ta phong hổ đưa vào chỗ chết giữa chúng ta ân đoán đã sớm không thể được nhiều lời vô ích hôm nay ta cũng không phải đến cùng các ngươi t ì n h cái này nợ lưu trấn sơn n ô địch thế nhưng là hai người các ngươi phát hiện ra trước cái này mỏ linh thạch phong hổ thản nhiên nói là chúng ta phát hiện ra trước cho nên chúng ta có được cái này mỏ linh thạch một thành đích lợi phong hổ ngươi lúc này tới không phải là muốn nói cái này mỏ linh thạch là ngươi à. lưu trấn sơn cười lạnh nói so với người nhà họ n ô đến hắn lưu trấn sơn liền càng không sợ phong hổ cũng không phải nói có tuyệt đối n ă m chắc có thể đánh t h ắ n g đối phương mà là bởi vì hắn lưu trấn sơn đồng dạng là chiến thần võ quán người đỉnh lấy chiến thần võ quán tên i tuổi dám giết người khác còn thực không có mấy cái một thanh đích lợi ha ha ngươi thật đúng là nói đúng cái này mỏ linh thạch chính là ta phong hổ cười lạnh nói tiểu tử ngươi khẩu vị không khỏi cũng quá lớn điểm a ngươi nói ngươi chính là ngươi chứng c ứ đâu lưu trấn sơn cười lạnh nói chính là phong hổ đừng tưởng rằng bên cạnh ngươi có mấy con hung thú liền có thể muốn làm gì thì làm ngươi nói là ngươi cắt hỏi một chút ở đây rất nhiều các chiến thần có đáp ứng hay không nô gia l á o thái gia nói hắc hắc ta phái hoa sơn liền đầu một cái không đáp ứng hoa sơn trưởng môn ở một bên cười lạnh nói chứng cứ ngươi muốn mẹ hắn có ý tốt cùng l á o tử muốn chứng cứ lao tử để ở chỗ này một đầu chiến s ủ n g thú vương có phải hay không là ngươi g i ế t g i ế t ta thú vương cấp chiến s ủ n g chiếm ta mỏ linh thạch cái này nợ chúng ta tính thế nào phong hổ mang theo mặt mũi tràn đầy sắc khí toàn thân thê trào, trực tiếp sát thực chất, Phong phun hướng nô người. giống như chính khí hổ khí đây ép ra đám lưu trấn sơn trước đó ta còn không phải chiến thần thời điểm cùng người nhà họ ngô trên lôi đài quyết đấu chính là ngươi làm trọng tài một mực nghiêng cái mông giúp người nhà họ ngô không nói cuối cùng lại còn tự mình động thủ với ta đây hết thể ta đều một bút một bút cho ngươi nhớ k ỹ đây bây giờ ngươi lại g i ế t ta thú vương cấp chiến sủng hôm nay liền để cho chúng ta coi là một tổng nợ a phong hổ âm thanh lạnh lùng nói ngươi nói là ngươi chiến sủng chính là ngươi chiến sủng dựa vào cái gì lưu trấn sơn nhìn về phía phong hổ ánh mắt bên trong sen lẫn một chút sợ hãi hán sợ là hán sợ mặc dù phong hổ còn không có xuất thủ nhưng là cao thủ ở giữa quyết đấu có đôi khi cảm giác rất trọng yếu từ phong hổ cái kia phảng phất giống như thực chất trong sắc ý liền có thể nhìn ra phong hổ tuyệt đối là trải qua núi thây biển máu người dạng này sắc ý nếu là đối mặt một người bình thường thực chiến một ánh mắt đi qua liền có thể trực tiếp đem đối phương dọa cho thành tên điên lưu trấn sơn mặc dù không có thể trở thành tên điên nhưng lại trong lòng hắn in dấu xuống ân ký một cái không thể chiến thắng ân ký dựa vào cái gì chỉ bằng lao t ử bộ hạ cái này mười con phong lang thu vương lưu tại nơi này đầu kia phong lang thú vương cũng là lao tử chiến sủng lão tử còn có hai đầu phong lang chiến sủng tại hồng kỳ trấn phong hổ cười lạnh nói đám người nghe vậy nhìn một chút cái kia mười đầu phong lang thú vương lại nghĩ tới trước đó bị lưu trấn sơn cùng ngô địch chém giết cái kia thú vương cũng là phong lang lập tức liền tin tưởng phong hổ lời nói một cái không có cấp dưới phong lang thú vương thế mà ra bây giờ cách điểm tiếp tế gần như thế địa phương cái này vốn là rất không bình thường hơn nữa phong lang thú vương tử chiến không lùi liền càng để cho người đáng giá hoài nghi hiện tại phong hổ mang mười đầu phong lang thú vương tại hồng kỳ trấn còn có hai đầu liền đủ để chứng minh phong hổ có biện pháp hoặc là có cái gì phương thức đặc thù có thể thuần phục phong lang thú vương hơn nữa nơi này cách phong ra điểm tiếp tế lại gần như thế nhiều như vậy dưới sự trùng hợp phong hổ nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không là giả thế nhưng là đám người lại không cam tâm cái này nhưng là một cái mỏ linh thạch bên trong liên lụy lợi ích quá lớn ai cũng không muốn tùy tiện buông tay phong hổ cái này mỏ linh thạch thật là ngươi phát hiện ra trước thôi hạc nhìn về phía phong hổ nói nếu là phát hiện trước nhất mỏ linh thạch chỉ là một cái bình thường võ giả vậy hắn khẳng định không gánh nổi cho dù là phổ thông chiến thần cũng không giữ được bất quá phong hổ hiển nhiên không phải phổ thông chiến thần từ khí thế của hắn thế mà có thể ép lui nô ra láo thái ra bên trên liền có thể nhìn ra phong hổ thực lực phi phạm hơn nữa phía sau hắn còn có mười mấy con thu vương trong đó hai cái đều cùng mình không sai biệt lắm cái kia đại tinh tinh càng là ngay cả mình đều nhìn không ra thực lực như thế không nói toàn bộ bảo trụ cái này m ỏ linh thạch tự nhiên cũng là có tư cách kiếm một chén canh không thấy được trước đó phát hiện sớm nhất là lưu trấn sơn cùng ngô địch bởi vì ngô địch phía sau là ngô gia lao thái gia mà lưu trấn sơn lại là chiến thần võ quán người một nhà cho nên bọn họ liền phân đến một thành số định mức đương nhiên như thế ta còn từng trải qua móc ra qua một chút nơi này là ta địa bàn phong hổ gật đầu nói ân ta hiểu được vấn đề này hơi rắc rối rồi thôi hạc cười khổ nói phong hổ phát hiện ra trước nhìn hắn cái này tình thế tựa như là không nguyện ý phân cho người khác thế nhưng là nhiều như vậy thế lực chạy tới chẳng lẽ đều muốn một chuyến tay không sợ là bọn hắn cũng đều không nguyện ý nếu như nháo sắp nổi đến nhiều như vậy đỉnh cấp võ giả chiến thần cao thủ ở chỗ này đánh một trận sợ là lại không biết muốn chết rơi bao nhiêu người hắn thôi hạc là không sợ chết người liền sợ những người này chết không đáng theo thôi hạc những cao thủ này không nên chết tại nội đấu bên trong hoặc là chết ở ma trong tay người hoặc là chết ở hung thú miệng dưới đây mới là võ giả tốt nhất kết cục m ọ linh thạch là ta nhưng là ta chỉ cần một nửa thừa nửa dưới giao cho ngươi tới phân phối nhưng là ta có một cái điều kiện phong h ổ nói ân điều kiện gì thôi hạc nghe vậy lập tức kinh h ỉ nói ta muốn lưu trấn sơn cùng người nhà họ n ô đầu phong h ổ âm thanh lạnh lùng nói nói thật có được ma quật không gian đại công tức chi vị phong hổ trong tay linh thạch đã sớm đột phá đến tám vị số hơn nữa cái số này còn tại kéo dài tăng trưởng bên trong địa cầu bên trên cái này mỏ linh thạch nên chỉ là một mỏ nhỏ mạch có thể khai thác ra mấy mươi vạn linh thạch sợ đã là cao nữa là cái này điểm tiểu tiền cũng không cho hắn nhìn ở trong mắt nếu là hắn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trước kia là không thực lực cho nên đối với ngô gia cùng lưu trấn sơn làm sự tình chỉ có thể giấu ở trong lòng mà bây giờ là phải đến báo thủ thời điểm cái này sợ là tha thứ ta bất lực ta không có khả năng giúp ngươi giết người việc này ta không làm chủ được cái kia lưu trấn sơn cũng là chiến thần võ quán người nếu không đem chuyện đã xảy ra nói rõ giao cho phía trên phán quyết ta thôi hạc nghe vậy không khỏi cười khổ nói giao cho phía trên phán quyết dạy cho ai tự nhiên là những cái kia cường giả cấp thánh chương sáu trăm linh năm trước giết một người không cần ngươi đến giúp đỡ ta tự có thủ đoạn ngươi lợi không nhúng tay vào liền có thể phong hồ nói tiểu huynh đệ nhất định phải giết người sao thần quyền môn người võ giả kia nhìn về phía phong hồ thời điểm không khỏi toát ra một nụ cười khổ ý vị nhất định phải phong hồ nói như thế sợ ngươi là muốn lấy được một vị đại nhân cho phép mới có thể được cái kia thần quyền môn võ giả khẽ gật đầu một cái nói có ý tứ gì phong hồ hỏi đại thai biên thời đại trước kia rất nhiều giữa các môn phái nhiều có ân đoán chém giết số lượng cũng không ít chỉ cần không đi quáy dày người bình thường cũng lười có người đi quản hiểu tiến vào đại thai biến thời đại về sau nhân loại lực lượng vốn liền nhỏ yếu vì để tránh cho bên trong h a o tổn chiến thần cấp cường giả ở giữa ân oán cần thông qua cường giả cấp thánh đồng ý phương có thể tiến hành sinh tử chiến nếu không song phương chỉ có thể luật b ả n không thể hạ sát thủ kẻ vi phạm sẽ có cường giả cấp thánh trực tiếp xuất thủ trừng phạt thôi hạc giải thích nói hiện nay tại trung nguyên căn cứ khu bên trong cũng chỉ có một vị đại nhân tại chính là chiến thần võ quán quán chủ đại bân đại nhân ngươi nếu là muốn giết bọn h ắ n chỉ cần lấy được đại bân đại nhân cho phép mới có thể cái kia thần quyền môn võ giả nói là bất kỳ một cái nào ta phe nhân loại cường giả cấp thánh cho phép đều có thể sao phong hổ khỏe miệng toát ra một tia cười lạnh đương nhiên bất kỳ một cái nào đều có thể bất quá nghị muốn lấy được đại nhân đồng ý rất khó càng còn có ngô gia láo gia tử dạng này t ử khí cảnh chiến thần tương lai cũng là có thể trở thành ta nhân loại trụ cột thôi hạt nói đã như vậy không cần nói nhiều n ô láo cẩu lưu t r ấ n sơn đi ra đánh một trận a phong hồ nói khẽ bất kỳ một cái nào đều được thế thì dễ nói chuyện rồi s a vương cũng là cường giả cấp thánh tuy nói không phải nhân loại nhưng là bản thân chiến s ủ n g tự nhiên cũng có thể tính là phe nhân loại cường giả cấp thánh thật giống như có chút không phải chiến thần võ giả có được thú vương chiến s ủ n g một dạng tại trong nhân loại đồng dạng hưởng thụ có chiến thần đãi ngộ đã như vậy cái kia còn có cái gì dễ nói thôi r trì ự c cứ tiếp mở cứ duy n ư được. ngươi vậy là được. Chớ đã, Chớ còn nghe h k n g h ể u muốn sao. Ngươi cần muốn lấy được một tên n được đại một lấy hạc â n nếu không mà nói, ngươi cho phép, mà sẽ bị đ i nhân h Thôi hạc ế tải. vội vàng nói ta đã lấy được một vị trong đó đại nhân cho phép việc này cũng không cần chư vị quan tâm lưu trấn sơn n g ư ơ i dám can đảm giết ta thú vương cấp chiến sủng nô lao cẩu các ngươi ngô ra lấn ta quá sâu lan tới đây cho ta nhận lấy cái chết phong hổ trùy thủ trong tay chỉ phía xa ngô ra đám người Nô gia gia tử nhìn ra ra láo tử về phong trong người phải phái hoa sơn chư vị phong hổ này giết chết các ngươi thiếu trưởng môn có t hoa ể nguyện cùng ta cùng nhau, cùng ta h p n này trận. Phong hổ này khinh người quá đáng, g chúng hổ hổ đấu quá một t thuộc giết thánh chiến, cho hắn, nghĩ nhân chưa chắc cấp các cũng về bị ép ứng chiến, cho dù giết hắn, nghĩ đến thánh cấp các đại dù sơn ẽ trách tội ta Tử Tốt, Tử thịnh tình mời, tự nhiên tuân theo. chúng nhiên Hoa Gia Gia nói. Gia Gia mời, Nô Nô Láo Láo s môn chủ nghe vậy gật đầu nói con của hắn chết rồi sớm muốn đi tìm phong h ổ báo thù nghe được hoa sơn môn chủ đồng ý giúp đỡ nô gia lão gia tử trong lòng vui vẻ cái này phái hoa sơn thực lực có thể so với bọn hắn ngô gia phải mạnh hơn chỉ là ở chỗ này chiến thần cấp cường giả thì có hơn mười lại thêm bọn họ có thể vững vàng chiến thắng phong hổ một đám thú vương phong hổ hôm nay vẫn là thôi đi một bên thôi hạ khuyên đ ủ nói lấy lực lượng một người độc đấu hai thế lực lớn có thể thắng tỷ lệ quá nhỏ ha ha cho dù là các ngươi liên hợp ta lại sẽ sợ các ngươi sao một đám rác rưởi thôi phong hổ cười lạnh nói hai phe chung vào một chỗ vẫn chưa tới hai mươi cái chiến thần hơn nữa đại bộ phận cũng đều là sơ cấp chiến thần dạng này tràng diện thực sự không lớn cái khác không nói chỉ là phí phí lại thêm hùng đại hùng nhị ba cái cũng đủ để đem bọn hắn giết không chờ m ả n h giáp tiểu tử c ắ n rỡ nô gia lão thái ra trực tiếp xông tới tay cầm trường kiếm tấn công về phía phong hổ mà cùng lúc đó phái hoa sơn hơn mười tên chiến thần cũng đi theo lao đến có phóng tới phong hổ có thì là phóng tới những hung thu kia phí phí cũng không tham chiến hùng đại hùng nhị mang theo mười con phong lang thú vương đ ố i chiến hơn mười người chiến thần về phần hoa sơn môn chủ cùng hoa sơn tên kia tử khí cảnh cao thủ thì là trực tiếp công kích về phía phong hổ h i ệ n nhiên bọn họ đánh là bắt giặc trước bắt vua chú ý trước giết chết phong hổ lại nói về phần những cái kia thú vương giết chết phong hổ đám này thú vương tự nhiên cũng chạy không được hiện trường nhiều như vậy chiến thần cấp c ứ n g giả đối với thú vương cảm thấy hứng thú người đương nhiên sẽ không thiếu phong hổ mắt lạnh nhìn hướng người tới c mô gia lão thái ra thời điểm giao thủ giả thoáng một c h i ề u sau đó thẳng đến hoa sơn môn chủ ở tại đều chưa kịp phản ứng thời điểm trực tiếp một dao găm đâm vào hoa sơn môn chủ cổ ba cái chân khí châu cộng thêm một cái tinh hồn đi thẳng đến tay miêu sát đám người thấy thế cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh phong hổ này quả nhiên là có phách lối tiền vốn hoa sơn môn chủ dù sao cũng là trung cấp chiến thần tại phong hổ trong tay thế mà đi không qua một c h i ề u cái này cũng quá kinh khủng đi môn chủ đối á n sơn tử khí cảnh cao thủ lập tức giận dữ, hướng thẳng đến phong hổ vào tới. Đến g chết cao tức hỏa. Phái hoa khí thủ hổ tử tới. t ra lập vào dữ, t thay thế, Phong hổ thấy thế, khoe m ệ n g toát ra một tia ý. Đối mặt ộ t tiêu Đối lanh ý. m hai tên cao cấp chiến thần phong hổ không có dùng dùng kỹ năng gì thậm chí ngay cả thân lên trang bị đều thoát đi hắn muốn cùng t ử khí cảnh chiến thần đến một trận đường đường chính chính đại chiến lấy một trọi hai nhìn xem thực lực mình đến cùng ở vào một cái vị trí nào duy nhất giữ lại trang bị liền là đến từ cô gái thần bí kia để lại cho mình y phục tác chiến y phục tác chiến mặc ở bên ngoài trang bị mặc ở bên trong thu trang bị chỉ là cảm giác rộng lòng một chút bề ngoài nhưng lại cũng không nhìn thấy gì cỡ mờ nờ gia hỏa này thật lợi hại lấy một t r ọ i hai a hai người kia đều là uy tín lâu năm tử khí cảnh chiến thần phong hổ này xác thực lợi hại nhìn qua mới bất quá hai mươi tuổi bộ dáng nghe nói vẫn chưa tới hai mươi tuổi đây năm nay mười chín liền đã đạt tới mức như thế tương lai tiến vào thánh cấp cũng là vô cùng có khả năng a thực sự là không biết hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào cũng không thể từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện công đi cái này tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh a sợ là trên người hắn có chút bí mật nếu không mà nói bên cạnh hắn những cái kia thú vương là từ đâu đến trung nguyên căn cứ khu thiết bối thương lang coi thật nhiều phong lang cũng rất ít gặp liền lại càng không cần phải nói là phong lang thú vương phong hổ cùng hai tên tử khí cảnh chiến thần đối chiến mặc dù không thích hợp trang bị cùng kỹ năng chỉ có một bằng thực lực mình cũng đầy đủ để ép được hai người nguyên nhân chủ yếu quan tâm phong hổ đã bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc mặc dù hắn tại lúc chiến đấu không có dùng dùng pháp tắc chi lực nhưng là bởi vì lĩnh ngộ ra pháp tắc tạo thành sức chiến đấu tăng lên dẫn đến hắn lấy một trọi hai cũng không có bao nhiêu áp lực nếu là dùng dùng pháp tắc chi lực sợ là hai người trước mắt liên thủ chạy không thoát mười chiêu đi nhớ ngày đó phong hổ tại ma quật không gian thời điểm dùng dùng pháp tắc chi lực trực tiếp đem hôn loạn quần đảo bài danh thứ nhất thứ hai đảo chủ cho giết trong nháy mắt hai người kia tiêu chuẩn có thể chưa chắc so hai người bọn họ kém lão an người này thực lực quả nhiên là sâu không lường được thôi hạc nhìn về phía phong hổ không khỏi thở dài nói ân thật mạnh thực lực ta cũng không phải là đối thủ cái kia lão an gật đầu nói lão an nhìn qua cũng là hết sức trẻ tuổi thậm chí cũng liền cùng phong hổ không sai biệt lắm bộ dáng h i ệ n nhiên tiến vào chiến thần cảnh giới tương đối sớm về phần thôi hạc liền có chút lão trên ố i thiểu là tuổi thời điểm mới tiến vào chiến thần cảnh giới. thần t cảnh là vào tư liệu nhìn hắn năm nay mới mười chín tuổi a trước mười tám tuổi đều rất bình thường đang bị phế về sau lại đột nhiên q u ậ t khởi thực sự là không biết làm sao luyện sống nhiều năm như vậy nhân vật như vậy cũng liền gặp qua hai cái hắn có lẽ là cái thứ ba cũng nói không chính xác thôi hạc nói khẽ gặp qua hai cái thôi hạc tuổi tác đặt ở chiến thần trong cảnh giới không lớn vẫn chưa tới trăm tuổi nhưng là trải qua sự tình lại không hề ít lúc trước cũng từng thấy tận mắt nịch g h thiên quật khởi người thậm chí còn từng có qua gặp nhau sợ là có chút bí mật bất quá cái này cũng bình thường chúng ta những người này ai còn có thể không điểm bí mật nhớ ngày đó cùng ta cùng một chỗ đám người kia nếu không có chiếm được đại nhân giải cứu sợ là đã sớm không ở nhân thế nhưng là hiện nay nguyên một đám chỉ cần không chết thấp nhất cũng đều tiến vào chiến thần cảnh giới thậm chí còn có người tiến nhập thánh cấp lao an nghe vậy khẽ cười nói các ngươi cái kia đúng là may mắn Thần quyền môn mới thật sự là gặp may mắn lúc trước bất quá mèo lớn mèo nhỏ hai ba con bởi vì vị kia càng là sát nhập một bộ phận đường ra thế lực hiện nay cũng được chúng ta hoa hạ bốn một trong những đại thế lực thôi hạ nói nơi nào còn có cái gì đường ra đường ra người đều đi còn lại những người này có lựa chọn dung nhập thần quyền môn có lựa chọn dung nhập hải thành vương ra bất quá đến cuối cùng mọi người mục tiêu không trả đều là giống nhau cái kia lào an nói ân điều này cũng đúng đám này phong lang chuyện gì xảy ra chỉ đả thương người lại không giết người giống như không phải là muốn muốn cùng đối phương đấu cái cá chết lưới rách nhưng phong hổ kia bắt đầu lại còn giết chết cái kia hoa sơn trường môn chiến đấu này thực càng ngày càng xem không hiểu thôi hạt nói ngươi có hay không phát tin tức cho đại b â n đại nhân lao an hỏi đã phát nên lập tức phải đến thôi hạt nói ai chỉ mong đại b â n đại nhân không nên tìm chúng ta phiền phức mới là cái này hoa có thể không phải chúng ta xông ra đến chương ũ n ngăn g k ô n g đ ợ c bực phong hổ Ha ha, Lào An buồn bực nói. n g kia A ư i là sợ h ắ tìm n ư cười ơ i thôi nói. Luận cái kia đại bân đại luận Luận thật bàn bàn. bân nhân A hạc sáu ự là c i si, đừng nói võ đừng l trăm khí cảnh chiến t linh sáu phát bảo phi kiếm chiến đấu tiến hành ước chừng chừng năm phút t ử khí cảnh chiến thần phía dưới chiến đấu đã kết thúc phái hoa sơn mười ba tên chiến thần cộng thêm lưu trấn sơn cùng ngô a ba tên chiến thần lúc này toàn bộ nằm dạp trên mặt đất bị một đám phong lang thú vương dùng móng vuốt uy hiếp mà phong hổ cùng t ử khí cảnh chiến thần chiến đấu còn đang tiếp tục bất quá trên cơ bản cũng là phong hổ đè ép hai người kia đánh hai người cơ hồ không có cái gì sức hoàn thủ chiến đấu đến hiện tại ở loại tình huống này tất cả mọi người biết rõ nô gia cùng phái hoa sơn hôm nay xem như chồng hơn nữa chồng rất thảm đám người chỉ lo xem cuộc chiến nhưng lại không biết giữa không trung khi nào thêm một người đến phong hổ trên cánh tay quấn quanh xả vương nổ ra rút vào lưới rắn nhìn về phía giữa không trung phong hổ lại không cần quan tâm nhiều chờ đến cơ hội một dao găm trực tiếp đâm vào n ô da l á o thái ra phía sau lưng sau đó lại ngay sau đó hướng về hắn bẹn đ u ổ i đá một ước kéo kẹt p h ú c xương đùi đ ứ c gãy cùng thổ huyết thanh âm lần lượt truyền đến tốt rồi n á o kịch đến đây là kết thúc đang tại phong hổ muốn thừa thắng xông lên muốn một dao găm kết quả n ô da lão thái ra tính mệnh thời điểm giữa không trung người kia đột nhiên mở miệng đồng thời tay phải hướng về phong hổ một mực một đường gió lốc chống rông xuất hiện cuốn về phía phong hổ đại bân đại nhân cường giả cấp thánh đám người nghe được thanh âm đột nhiên nhìn về phía giữa không trung một tên ước chừng hai mươi tuổi người trẻ tuổi an mặc trang phục bình thường cứ như vậy tùy y đứng đứng ở giữa không trung cường giả cấp thánh xuất thủ đám người cho rằng chiến đấu nên phải kết thúc lại không nghĩ tại chỗ gió lốc sắp ngăn trở phong hổ thời điểm phong hổ trên cánh tay tiểu xà đột nhiên thoát ra mở ra miệng rộng t r ự c tiếp đ e mờ cái kia một đ ư nờ g gió lốc n u thành trong Tiểu i cấp á Cái i dài ước chừng cự cự có cái cùng cùng kích khoảng hai như phòng đỉnh nhỏ nhìn chằm chằm trường ngắn này đèn lồng lớn con mắt, gắt 150m mắt, gao trung đầu, đại cỡ, giữa không đại bân. nở, hung thú có thể lăng không trôi nổi đó là cường giả cấp thánh tiêu chí nếu là ta không nhìn lầm mà nói cái kia t h á n h cấp hung thú tựa như là từ phong hổ trên người xuất hiện cái này sẽ không cũng là phong hổ chiến s ủ n g a cỡ mờ nờ cái này cũng quá điên cuồng chưa từng nghe nghe có thánh cấp hung thú làm nhân loại chiến s ủ n g trách không được phong hổ này không kiêng n g h ệ gì cả người ta thật có không kiêng n g h ệ gì cả thực lực phía sau có cái này thánh cấp hung thú tại làm gì không được cái này ngô ra cùng phái hoa sơn hôm nay xem như đụng vào thiết bản mà bởi vì đại bân xuất thủ cái này do lốc bị xà vương ăn phong hổ dao găm cũng trực tiếp đâm vào cái kia ngô ra láo thái ra cái hốt một hệ liệt kinh biến để cho đám người có chút không chuyển qua vòng đến nhưng là chỉ thấy x à vương đồng dạng dừng lại ở giữa không trung thân thể đám người liền biết lại một cái thánh cấp xuất hiện hơn nữa còn là một cái thánh cấp hung thú đại bân nhìn thấy ngô gia lão thái ra tử vong không khỏi nhúng mày mà cái kia phái hoa sơn lão giả thì là thừa cơ lui ra ngoài sau đó nhìn thấy đầy đất nằm sấp phái hoa sơn chiến thần cùng giữa không t r u n g trôi nổi đại xà cùng đại bân lập tức sợ ngây người coi như số n g ư ờ i gặp may phong hổ mắt lạnh nhìn một chút cái kia phái hoa sơn tử khí cảnh chiến thần sau đó ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung đại phi phong hổ nhìn người nọ về sau không khỏi thốt ra sau đó lại lắc đầu cái này sợ cũng không phải đại phi mà là đại phi láo cha đại bân a bất quá hai người kia làm sao lớn lên cùng huynh đệ sinh đôi một dạng ngươi biết con trai ta trên không trung đại bân nhìn thấy sa vương trong ánh mắt chỉ là toát ra hiếu kỳ nhưng lại cũng không có quá nhiều đ ư ờ n g thân sắc Có duyên gặp qua một lần ngươi và h ắ n d á n g dấp thật giống phong hổ nói đó là đương nhiên lão tử loại lớn lên được tự nhiên như ta ngươi chính là phong hổ đại bân hỏi là phong hổ gật đầu nói ân ta ngược lại thật ra biết rõ tên ngươi cũng từng nghe đại phi nhắc qua h ắ n đối với ngươi nhưng lại khá là tán thưởng bất quá bây giờ ngươi thành tựu có thể là vượt xa h ắ n phía dưới đầu này tiểu xà là ngươi chiến s ủ n g đại bân hỏi tiểu xà đám người n g h e vậy cũng không khỏi im lặng ngay từ chỗ nào nhìn ra đây là một đầu tiểu xà a tt x a vương cũng khá là k h ô n g phục hướng về phía giữa không trung đại bân thẻ lưới lại theo ta nhai răng cẩn thận ta hầm ngươi đại phi tiện tay một trưởng trực tiếp đánh vào xả vương kia trên thân thể trực tiếp đem xả vương thân thể đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước phong hổ thấy thế không khỏi giật n ả y cả mình cái này đại bân cũng thật lợi hại a x a vương tuy nói là vừa mới đột phá đến thánh cấp nhưng là thực lực cũng không kém bằng không thì mà nói cái kia quy đạo nhân cũng không trở thành đem hỗn loạn quần đảo liền trực tiếp để cho ra ngoài mà bây giờ cái kia đại bân chỉ là tùy ý một trưởng thế mà liền đem xà vương đánh đi ra mấy c h ụ c mét ra hỏa này rốt cuộc là thực lực gì ma vương cấp sợ không phải đã đạt tới ma hoàng cấp rồi à? đương nhiên xà vương mặc dù bị đánh bay bất quá thân thể cũng không thụ thường sau đó ngoan ngoan thu nhỏ bay thẳng đến phong hổ bên cạnh chui vào phong hổ trong tay h á o mọi người thấy loại tình huống này cũng không khỏi trên mặt co quắp mấy lần sau đó dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía phái hoa sơn cùng bị đè xuống đất ngô ra đám người bọn gia hỏa này rốt cuộc là nghĩ như thế nào lại để cho cùng phong hổ làm mẹ nó người ta mang theo trong người một cái thánh cấp hung thủ vương còn làm cái c ọ g lông a có thể tưởng tượng cũng liền phong hổ thực lực rất mạnh đánh bại hai người kia liên thủ nếu là thực lực không mạnh mà nói cái kia không cần nói trực tiếp ra vương nổ hơn một trăm mét thánh cấp đại xà đi ra ai tới đều phải quỳ đương nhiên đại bân ngoại trừ bất quá lúc này đám người nhưng lại có thể hiểu thành ngọn gió nào thân h ổ bên cạnh cùng nhiều như vậy thú vương có thánh cấp đại xà tại muốn cái gì thú vương thu phục không a đa tạ tiền bối hạ thủ lưu t ì n h phong hổ cung kính nói không có cách nào trước mắt cái này một vị thật sự là q u á cường đại cường đại đến để cho phong hổ đều không biết nên nói cái gì cho phải l i ê n to lớn nhất át chủ bài xả vương đều vô dụng vậy cũng chỉ có thể đánh tình cảm bài tốt xấu mình cũng là chiến thần võ quán người cái thân phận này có lẽ vẫn là có chút tác dụng ha ha vừa mới vểnh lên ta mặt mũi lúc này lại cám ơn ta ta cũng không cần ngươi cám ơn ta đợi lát nữa bồi ta h ả o h ả o buông lỏng một chút liền tốt đại bân nói h ả o h ả o buông lỏng một chút đám người nghe vậy nổi ra gà đều mau ra đây lập tức c ư ờ n g giả cấp thánh vĩ đại hình tượng trực tiếp giống như đồ s ứ một dạng nhảy thành vô số mảnh vỡ nam nhân cùng nam nhân ở giữa còn thế nào buông lỏng tốt thật buông lỏng có nghĩa khác ta phong hổ nghe cũng là cúc hoa x i ế t chặt vội vàng nói tiền bối van bối không cái kia yêu thích à? cái kia yêu thích lan ta là nhường ngươi b ổ i ta đánh một trận muốn đi đâu đại bân nghe vậy lập tức giận dữ đồng thời không cần thiện ánh mắt nhìn một chút phía dưới đám người đánh một trận tiền bối van bối đánh không lại ngươi a phong hổ nói không quan hệ ta sẽ đem công lực á p chế ở sơ cấp chiến thần cảnh giới đánh với ngươi đại bân nói nếu là hắn sử dụng cùng đối phương ngang cấp công lực chỗ nào còn có thể tìm được đối thủ như thế văn bối tự nhiên hết sức phong hổ nói không phải liền là đánh một trầu hơn nữa còn muốn áp chế đến sơ cấp chiến thần cảnh giới Tốt, vậy liền thử xem một tên cường giả cấp thánh đem công lực áp chế đến sơ cấp chiến thần cảnh giới có thể có bao nhiêu lợi hại ân ngươi cũng là ta chiến thần võ quán người lúc này nhân loại chính trị lúc dùng người có thể thiếu g i ế t mấy người liền thiếu đi g i ế t mấy cái đi nơi đây mỏ linh thạch nếu là người phát hiện ra trước mà ngươi lại là ta chiến thần võ quán người nơi đây ích lợi có ngươi một nửa thừa nửa dưới nộp lên trên chiến thần võ quán đại bân nói có đại bân mở miệng những người khác ai còn dám có ý kiến chỉ là từ đại bân vừa rồi một trưởng kêu bên trong liền có thể nhìn ra trước mắt vị này thành cấp sợ còn không phải bình thường thành cấp đa tạ tiền bối nơi đây ích lợi ta không lấy một xu toàn bộ nộp lên cho chiến thần võ quán tốt rồi phong h ổ nói đối với cái này bên trong mỏ linh thạch phong h ổ thật đúng là không thế nào để mắt dù là đào rỗng tối đa cũng liền mấy chục hơn một trăm vạn bộ dáng phân một nửa càng không có nhiều đối với ở hiện tại phong h ổ mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới địa cầu ở bên trên thiếu linh thạch lưu thêm điểm cũng là chuyện tốt dù sao trong tay hắn còn có hơn ngàn vạn linh thạch hơn nữa cũng không dựa vào linh thạch tu luyện hơn nữa cái này đại bân rõ ràng rất lợi hại bất kể như thế nào nịnh bợ nịnh bợ tổng không sai cha mình thế nhưng là còn ở nơi này đâu hào tiểu tử ngươi cũng đã biết khoáng mạch này một nửa tối thiểu có thể thu thập hai ba mươi vạn khối linh thạch ngươi thế mà không m u ố n đại bân nghe vậy lập tức kinh ngạc nói tiểu tử nhờ chiến thần võ quán bồi dưỡng một chút vật ngoài thân không đáng giá nhắc tới phong hồ nói ân t ố t tuy nói như thế nhưng ta cũng không thể chiếm ngươi lớn như vậy tiện nghi món phi kiếm này phát bảo liền đưa cho ngươi hắn giá trị đủ để bù đắp cùng ngươi có thể cho đầu kia tiểu xà sử dụng cũng có thể chờ ngươi tiến vào thánh cấp về sau bản thân tế luyện sử dụng đại bân nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó một chuôi lớn chừng bàn tay phi kiếm trực tiếp đã rơi vào phong hổ trong tay phát bảo đây chính là phát bảo phong hổ cầm trong tay tùy ý vung vẩy một lần mặc dù không có đi qua tế luyện nhưng là trình độ sắc bén cũng so ngư t r ư ở n g kiếm muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm đa tạ tiền bối phong hổ vội vàng nói phát bảo cái đồ chơi này cũng không thấy nhiều phong hổ tại ma quật trong không gian khám nhà diệt tộc làm nhiều chuyện như vậy cũng không thể lấy tới một kiện chủ yếu là cái đồ chơi này trên cơ bản đều bị ma vương cấp cường giả đeo ở trên người nếu là ma vương chết tại trong tay đối thủ cái kêu pháp bảo tự nhiên thành đối phương chiến lợi phẩm nếu là ma vương thuận lợi phi thăng thì là trực tiếp mang đi thượng giới cực ít sẽ có lưu tại tông phái bên trong phong hổ càng là một cái cũng không thấy đến chương 607, ai đang chết ai không đ á n g chết tốt rồi các ngươi tất cả mọi người tạm thời đều tản đi nơi này đã có chủ nhưng có người không phục sao đại bân nhìn về phía chúng nhân nói chúng ta tâm phục đám người nghe vậy vội vàng nói không phục nói đùa cái gì ngươi có tư cách gì không phục nếu là này phát hiện người không phải chiến thần võ quán người bản thân không gánh nổi kéo lên chiến thần võ quán làm bảo tiêu từ đó phân đến một ít linh thạch cũng là có thể nhưng là bây giờ mọi linh thạch người phát hiện là chiến thần võ quán người hơn nữa người ta một chút không muốn tất cả đưa cho chiến thần võ quán ngươi chẳng lẽ còn dám có ý kiến đến gì lại giả thuyết phong hổ trong ngực còn cất một cái thánh cấp hung thu vương ai có ý kiến ngươi hỏi một chút hỏi trước một chút nó ân đã như vậy đều tàn đi chuyên tâm tu luyện nếu là một ngày kia có thể đạt tới đến thánh cấp thành vì nhân loại trụ cột coi là tốt nhất phong hổ những người này liền mặc cho ngươi xử trí có thể tha người chỗ tạm tha người đại bân nói xong cả người hướng thẳng đến trung nguyên căn cứ khu phương hướng bay đi nghe đại bân mà nói phía dưới đám người có thể nói là mặt sám như cho, cường giả cấp thánh đều mặc kệ vậy bọn hắn liền chỉ có thể mặc cho phong hổ làm thịt các ngươi tất nhiên đại bân tiền bối nói đến tha người chỗ tạm tha người phái hoa sơn người đều c ư ớ đi lúc đầu giữa chúng ta cũng không thù hận tất cả thâm cựu đại hận chỗ có cựu đoán đều là vì các ngươi thiếu môn chủ mà lên hiện tại tất nhiên hắn chết tất cả ân đoán biết nếu là không phục có thể tự tìm ta về phần lưu t r ấ n sơn người ba phen mới bận tìm ta phiền phức giết ta thú vương cấp chiến sủng còn có người nhà họ ngô các ngươi lại là không thể lưu lại phong h ổ nói xong trong tay đột nhiên xuất hiện mấy con dao găm tiện tay ném một cái bốn cái dao găm trực tiếp cắm vào lưu t r ấ n sơn cùng ngô địch đám người vị trí trái tim tại kinh thành căn cứ khu thịnh hành nhất thời ngô gia tất cả chiến thần cấp cao thủ cứ như vậy toàn quân bị diệt giết mấy người này phong h ổ tự nhiên là lại lấy được sáu cái chân khí châu cùng bốn cái tinh hồn về phần phái hoa sơn hơn mười tên chiến thần thì là nguyên một đám sắc mặt trắng bạch đi tới phái hoa sơn t ử khí cảnh t r ư ờ n g lao sau lưng thánh nhân đã có quyết đoán chúng ta tự nhiên tuân theo ta phái hoa sơn cùng ngươi ở giữa ấ n đoán hôm nay xóa bỏ cái kia phái hoa sơn t ử khí cảnh t r ư ờ n g lao thở dài nói không mua bán không được a mặc dù phái hoa sơn trong nhà còn có một số chiến thần cấp cường giả thậm chí còn có một tên tử khí cảnh chiến thần nhưng là không chịu nổi phong hổ này bên người còn có một cái thánh cấp hung thu vương liền xem như xem phong hổ bản t h âm n cũng không phải dễ đối phó như、vậy. bọn họ phái hoa sơn căn bản chẳng phải trêu chọc không nổi đối phương, chỉ có thể nhận túng. Về sau nơi đây sẽ có phong lang thú vương chú đóng lâu dài, nếu là lại có chiến thần chọc chỉ có có chú có phải phó họ phái hoa phải thể thú đối đối dài, lại dễ đây vậy, Về á sau sẽ trêu lâu là tùy rết ý lảnh u tung, n đừng g trách b n â n không k h ánh c h khí. h p o g ổ â mắt lành ánh m quét một vòng đám người sau đó trực tiếp cứ như vậy lưu lại năm đầu phong lang thú vương sau đó quay đầu phong ra điểm tiếp tế còn lại năm đầu phong lang thú vương y nguyên lưu trong phòng phi phí cùng hùng đại hùng nhị đưa ra muốn tung sơn một chuyến phong hổ cũng không có ngăn cản về phần hắn bản nhân thì là trực tiếp đi trung nguyên căn cứ khu chiến thần võ quán trung nguyên căn cứ khu chiến thần võ quán phong hổ trước kia cũng đã tới mấy lần tự nhiên biết rõ vị trí mà chiến thần võ quán đối diện chính là thần quyền võ quán cũng chính là thần quyền môn mở thần quyền môn võ quán cửa chính bên cạnh đứng vững vàng hai người pho tượng nhìn qua tuổi tắc đều không phải là rất lớn ước chừng hai mươi mấy tuổi bộ dáng phong hổ nhìn mấy lần theo sau tiến nhập chiến thần võ trong quán ngươi tốt xin hỏi ngài là phong hổ tiên sinh sao phong hổ mới vừa vào cửa một tên tuổi trẻ nữ võ giả ngẩng đầu hỏi ân ta chính là phong hổ phong hổ gật đầu nói quán chủ đại nhân đang chờ ngươi mời đi theo ta cái kia nữ võ giả nói ân phong hổ nghe vậy gật đầu sau đó đi theo nữ võ giả cùng đi đến hậu viện chiến thần võ quán hậu viện phong hổ chưa từng có đi vào nghe nói nơi này là chiến thần võ quán nhân viên công tác nơi ở phương cũng coi là một cái cư xá mà ở cái này trong tiểu khu có một cái độc lập biệt thự biệt thự chiếm diện tích rất lớn chung quanh phòng ở khoảng cách biệt thự đều khá xa phía trước có một cái dùng hàng rào vây quanh tiểu hoa viên trong hoa viên thậm chí còn có một cái cỡ nhỏ hồ nhân tạo hàng trăm hàng ngàn đầu xanh xanh đỏ đỏ con cá ở trong nước du động trong hồ nước gieo trồng có củ sen bất quá kỳ quái là cái này củ sen diệp tử lại là thất thải sắc mà trong tiểu hoa viên càng là người trồng c h ọ n đủ loại hiếm c ó thực vật bất quá lấy phong hổ ánh mắt đi xem phát hiện trong đó không ít đều là linh thảo hoặc là linh dược tại tấc đất tấc vàng trung nguyên căn cứ khu như vậy một ngôi biệt thự còn mang theo hồ nhân tạo quả nhiên là xa xỉ vô cùng đã không riêng gì có tiền tài mới có thể làm được càng là cần quyền thế quan chủ đại nhân liền tại biệt thự bên trong chính ngươi đi vào đi nữ tử kia mang theo phong hổ đi đến biệt thự phụ cận nói tuất đa tạng phong hổ nghe vậy gật đầu sau đó đẩy ra hàng rào làm lớn cửa đi vào nhà vừa mới đi vào tiểu viện phong hổ cảm giác mình phảng phất là tiến vào ma quật không gian một dạng nơi này linh khí mật độ là ngoại giới hơn mười lần không ngừng mà khoảng cách gần quan sát trên mặt đất những cái kia thảo a hoa a loại hình phong hổ lập tức minh bạch ở chỗ này gieo trồng liền không có một gốc là phổ thông hoa cỏ trên cơ bản đều là linh thảo linh dược phong hổ có thể từ những hoa cỏ này bên trong cảm giác được gần chứa trong đó tinh thuần linh lực hơn nữa những hoa cỏ này còn đều không phải là linh dược bình thường tối thiểu cũng là cấp hai thậm chí linh dược cấp ba như vậy một mảng lớn linh dược mặc dù không ít bất quá phong hổ thật cũng không làm sao để mắt dù sao h ã n tại ma quật không gian bên trong cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng một cái công quốc thế lực phải nuôi nhiều như vậy ma x o á i cấp cường giả làm sao có thể không có thành lập thuộc về mình linh dược viên phong hổ thế nhưng là chiếu cố mấy cái công quốc linh dược viên mỗi cái linh dược viên quy mô đều so với cái này bên trong phải lớn hơn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần một chút trong đại môn phái cũng có chuyên môn linh dược viên trên cơ bản những linh dược viên đó quy mô cũng đều so với cái này bên trong phải lớn hơn một chút hiện nay những linh dược viên đó bên trong linh thảo linh dược trên cơ bản đều ở hắn không gian chữ vật bên trong nằm đâu thế nào ta chỗ này coi như không tệ a từ nơi này tùy tiện rút ra một cây cỏ đều có thể dùng để luyện chế linh đan đại bân thanh em đột nhiên xuất hiện ở phong hồ trong lỗ thai ân còn tốt nơi này linh thảo linh dược xác thực không ít đại bân đại nhân thực sự là giàu có phong hổ nghĩ một đằng nói một nẻo nói nếu để cho đối với mới biết tại chính mình chữ vật trong không gian giới chỉ có so với cái này bên trong thêm ra gấp một trăm lần không ngừng linh thảo linh dược không biết sẽ sẽ không trực tiếp đem mình cho đánh cướp ừ tiểu tử ngươi nói chuyện rất qua loa a được vào đi đại bân nói sau đó phong hổ tiến vào trong biệt thự đây là một cái tương đối truyền thống tiểu viện hình biệt thự bên ngoài tiểu viện tử phảng phất chính là một vườn rau xanh nơi này mới thật sự là nội viện tiểu tử ngươi và lão hồ ly kia quan hệ không ít ta bất quá ngươi s o n g đầu xà kia là từ đâu làm ra chẳng lẽ là lão hồ ly tiềm ẩn cao thủ đại bân hỏi lão hồ ly tiềm ẩn cao thủ tiền bối van bối không minh bạch ngươi lại nói cái gì phong hồ nói còn cùng ta giả vợ tỏi trên người ngươi cái kia tiểu hồ ly chính là lão hồ ly kia đích hệ huyết mạch cái này khí tức còn có thể lừa qua ta hay sao đại bân nói phong h ổ nghe vậy lại nghĩ tới sư phụ mình nói chuyện qua lập tức hiểu nói tiền bối ngài là nói tung sơn vị kia đương nhiên trừ hắn còn có thể là ai đại bân nói tiền bối sợ là có chỗ hiểu lầm cái này tiểu hồ ly khả năng cùng tung sơn vị tiền bối kia có chỗ liên quan ta cũng là gần nhất mới biết được trước kia cũng không biết tiểu hồ ly cùng ở bên cạnh ta đã rất lâu rồi mà x à vương là ta chiến sủng cùng vị tiền bối kia không có quan hệ gì phong h ổ nói không quan hệ làm sao có thể đã như vậy ngươi làm sao có thể thu phục một cái chân chính yêu làm chiến sủng đại bân giật mình nói nhân loại đạt tới chiến thần phía trên được xưng là thánh cấp hoặc là gọi kim đăng cảnh mà thú vương đạt tới cảnh giới này thì là được xưng là yêu về phấn yêu vương xưng hô cũng chỉ là trên địa cầu đối với một ít cường đại yêu một loại tôn xưng đại bân thế nhưng là biết rõ chân chính yêu vương đây chính là có thể lật trời đảo hải một dạng tồn tại trên cả trái đất cao thủ chung vào một chỗ cũng không phải chân chính yêu vương một chiêu địch chương sáu trăm linh tám chân kinh đại bân đây là ta dưới cơ duyên xảo hợp thu phục chiến sủng nó là tại ta thu phục về sau dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể đột phá phong hồ nói nguyên lai là dạng này tiểu tử ngươi nhưng lại rất có cơ duyên nếu là ta không nhìn lầm mà nói n g ư ờ i đầu kia s o n g đầu xả tiềm lực rất mạnh hảo hảo bồi dưỡng tương lai cũng có thể trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn đại bân nói xà vương nó là rất lợi hại bất quá tiền bối ngài lợi hại hơn chỉ là tùy ý một trường liền đem xà vương đánh ra xa mấy chục mét mạng mội hỏi một câu tiền bối ngài có phải hay không đã siêu việt thành cấp phong hồ hỏi ha ha siêu việt thành cấp ngươi vì sao nghĩ như vậy đại bân cười hỏi đơn giản à xà vương là thành cấp hơn nữa ta đã thấy nó cùng đừng thành cấp tranh p h o n g cũng không rơi vào hạ phòng nhưng lại không phải tiền bối ngài địch thật lớn như thế tranh l ệ n h ta nhớ ngài cũng đã vượt qua thánh cấp phong hồ nói người lý giải rất có vấn đề cùng các loại cảnh giới tình hôn giới sức chiến đấu cũng là khác biệt một trời một vực thật giống như tiểu tử ngươi cũng là tử khí cảnh nhưng lại có thể đẻ ép hai cái tử khí cảnh cao thủ đánh thậm chí còn có thể giết bọn chúng tại thánh cấp kỳ thật cũng giống như vậy đạo lý thánh cấp cao thủ ở giữa đối chiến cũng là có tranh l ệ n h tỉ như mới vừa tiến vào thánh cấp tồn tại ta tự r rồi ê n bản bân nói Tiền ngài Phong nghe kính nhìn nói. hắn đến hoàng cảnh như không hoàng cảnh cũng vương cảnh đỉnh phong cơ có được Có Coi Chỉ bối bất phải thể sát. sát. thật to mắt đạt Ta t khẽ. hại. hổ hai làm lợi lẽ, à. miểu Miểu mở ma ma ma Đại đã sợ giới. giới. vậy giới nhiên có ta kỳ ngộ ngươi cũng có ngươi kỳ ngộ đến tiểu tử chúng ta đánh một trận đại bân nói tiền bối thật muốn đánh à. phong hổ cười khổ nói đương nhiên muốn đánh yên tâm ta chỉ là đại e m cảnh giới áp chế ở sơ cấp chiến thần cảnh giới. Là cao cấp chiến thần, có cái thần ngươi thần, đáng giới giới, gì áp ở sơ sợ? là đ bân nói đại bân là võ si không sai nhưng không thể phủ nhận cũng là bởi vì hắn võ si tính cách cho nên mới có thể lợi hại như vậy hắn thích cùng người l u ậ n bàn mặc kệ đối phương công lực cao thấp hắn có thể áp chế bản thân công lực cùng cảnh giới đi cùng người đối chiến đại bân tin tưởng vững chắc ba người đi tất có thầy ta có đôi khi cho dù là một cái sơ trung cấp võ giả cũng có thể cho mang đến không giống nhau góc độ đi suy nghĩ vấn đề bất quá bởi vì đại bân cái thói quen này dẫn đến rất nhiều người cũng không nguyện ý tới nơi này bởi vì mỗi lần tới đều tránh không được muốn bị đánh một trận tốt đã như vậy vậy van bối liền cùng tiền bối ngài thật tốt đánh một trận phong hổ nghe vậy gật đầu sau đó lấy ra một s o n g truy thủ hiện tại phong hổ trong tay hai cây truy thủ một c h ô i là thị huyết ma truy mặt khác một c h ô i liền là đến từ đại bân kiện pháp bảo kia tiểu kiếm mặc dù không phải dao găm nhưng là cầm trong tay trên cơ bản cũng đều không khác mấy người cái này cây trùy thủ cũng rất không bình thường tiểu tử thân gia không tệ a tới đi đại bân nói tiền bối n g à i tay không a phong hổ thấy thế không khỏi sửng sốt nói cùng ngươi đánh không cần đến binh khí đại bân lắc đầu nói cho dù là lấy sơ cấp chiến thần công lực đến cùng đối phương chiến đấu kỳ thật cũng là đại bân chiếm hết tiện nghi dù sao đại bân cảnh giới quá cao mặc dù công lực là sơ cấp chiến thần nhưng là cảnh giới vẫn là nguyên bản cảnh giới phát huy ra h uy lực tự nhiên là khác biệt đánh cái đơn giản so sánh mà nói võ giả cấp thấp là trực tiếp đem năng lượng xem như quay đầu đến đập người cao cấp một chút biến thành phù hợp binh khí tại cao cấp có thể làm ra thuốc nổ thậm chí s ú n g lục mặc dù năng lượng một dạng nhưng là tại khác biệt trong tay người phát huy ra h uy lực tự nhiên là hoàn toàn khác biệt tiền bối k i a n g à i cẩn thận rồi phong hổ vừa nói trực tiếp xung qua tất nhiên đối phương hiện tại chỉ là sơ cấp chiến thần vậy liền dốc hết toàn lực phong hổ tốc độ rất nhanh đối diện đại bân cũng s ắ c thực gáp chế thực lực mình đem công lực gáp chế đến sơ cấp chiến thần cảnh giới cùng phong hổ đối chiến đối mặt nhanh như phong phong hổ đại bân không chút hoang mang xuất thủ thời điểm nhìn như rất t r ư m n h ư n g lại có thể vừa lúc trốn rơi phong hổ tiến công thậm chí còn có thể phản công ban đầu thời điểm phong hổ cùng đại bân ở giữa chiến đấu chỉ, chỉ dùng của mình bản thân năng lực kỹ năng trang bị cái gì đều không có sử dụng hắn cũng muốn nhìn một chút bản thân tiêu chuẩn đến cùng như thế nào nhưng mà cùng đại bân ngươi tới ta đi đánh ước chừng chừng năm phút đại bân đối với phong hổ nội tình càng ngày càng quen thuộc đánh lên cũng càng thêm nhẹ nhõm nếu là lại tiếp tục như thế sợ là phong hổ bản thân liền phải thua cái này sao có thể được đơn giản như vậy liền bại sợ là cũng không thể để vị tiền bối này tận hứng như thế bản thân nên dùng nhiều bản sự mới được nghĩ tới đây phong hổ một cái ý niệm trong đầu xuống tới bên trong nhiều hơn một tầng trang bị có trang bị về sau phong hổ phảng phất đổi một người một dạng tốc độ lực lượng phản ứng chờ đã cơ hồ đều trực tiếp tăng lên không chỉ gấp đôi lập tức lại bắt đầu đ è ép đại bân đánh mà đại bân thì là càng lúc càng kinh hãi bình tĩnh mà xem xét mặc dù hắn chỉ dùng hết sơ cấp chiến thần lực lượng nhưng là phong hổ có thể ở dưới tay hắn trèo c h ố n g năm phút đồng hồ thời gian lâu đã coi như là rất lợi hại lại không nghĩ phong hổ lại còn không chỗ hưu dụng toàn lực gia hòa này không phải là đạt tới nửa bước thánh cấp rồi à, cho dù là nửa bước thánh cấp tối đa cũng chính là cái này lực lượng và tốc độ rồi à. nghĩ tới đây đại bân chậm rãi giải cấm trong cơ thể mình năng lượng trong bóng tôi đem chính mình tiêu chuẩn tăng lên tới trung cấp chiến thần tiêu chuẩn không có cách nào mặt đối với hiện tại phong hổ nếu là tái sử dụng sơ cấp chiến thần năng lượng bản thân sợ không phải liền phải thua phong hổ tự nhiên không biết đại bân tình huống chỉ cảm thấy đại bân quả nhiên là vô cùng lợi hại cho dù là bản thân mặc vào trang bị thế mà cũng không phải đối thủ nghĩ tới đây phong hổ lại bạo phát biên độ tăng trưởng vòng cổ tăng thêm tật phong bộ phong hổ thực lực lập tức lại tăng lên một cái cấp bậc cỡ mờ n ở đại bân nhất thời không quan sát thế mà bị phong hổ dùng dao găm quẹt một cái cũng may hắn phản ứng nhanh không có thực t h ụ t h ư ơ n g nhưng là quần áo cũng là bị phá vỡ một đạo ân ký tiểu tử ngươi đến cùng phải hay không tử khí cảnh a đại bân buồn bực nói đối mặt buộc phát về sau phong hổ đại bân cảm giác mình nếu là lại duy trì tại trung cấp chiến thần cảnh giới một hồi có thể muốn mất thể diện rơi vào đường cùng đành phải đem công lực tăng lên tới t ử khí cảnh đương nhiên là t ử khí cảnh tiền bối có vấn đề gì không phong h ổ kinh ngạc hỏi không không có đại bân không khỏi im lặng nói